hai anh em vui vẻ trò chuyện cho đến khi những chiếc ô tô phía trước đã ra khỏi thành phố và dừng lại ở dọc đường đội quân bắt đầu xếp hàng đi xuống cô ngó ra chắc mẩm họ đi xuống để giải quyết nỗi buồn đây nhưng không tiếng hô làm cô giật bắn cả mình cả tiêu đội tập hợp hàng dọc đám lính mặc dần di đeo trên lưng ba lô nặng trĩu phía trước là khẩu súng và đủ thứ vũ khí bước xuống xe Xếp thành hàng dọc giữa lúc trời đã ngả một màu tối thui Ánh sáng được chiếu là từ những chiếc đèn pha của ô tô Xuống đi em Tiếng anh hoa rục Cô lơ ngơ đi xuống Trên người cũng mặc bộ rằn di và lưng đeo ba lô Sau khi đoàn quân đã xếp thành một hàng nghiêm chỉnh Chỉ huy của mỗi đội bắt đầu ra lệnh cho họ di chuyển Đoàn quân nối đuôi nhau như kiến Nghiêm túc bước đi Cô cũng đi theo ở phía sau cùng Ai bảo bác sĩ là được ngồi xe chứ chém tận tâm ghê những chiếc xe đã quay đầu trở về bỏ lại đoàn quân đi xa dần hòa vào đêm tối hiện lên trên con đường ngoài ánh đèn đeo trên đầu còn có ánh đèn của những chiếc xe chạy qua cô phải bám sát theo đoàn không để mình bị bỏ lại nhưng mà đi lâu cái bàn chân bắt đầu cọ vào giày chảy ra đau rát cô cắn răng đi khi cả đội dừng lại thì mới có cơ hội tháo giày ra em sao không Anh Hoa tiến lại, ngồi xuống nhìn cô, thấy biểu hiện của cô là hiểu. Để anh xem nào, anh ấy cầm chân cô lên. Sao không bảo để anh cho xe chở em? Em không sao, không thể để mọi người vì em mà dừng lại. Giờ đau thế này, em không sao, à, vệ sinh rồi băng lại là được mà. Nhưng đau đây này, đi không được nữa đâu, quãng đường còn xa lắm. Anh Hoa rút trong ba lô ra đống bông cồn vệ sinh cho cô rồi băng lại. làm sao đấy chú hà vừa đi đâu thì tiến lại phía cả hai cô ấy bị đau chân ạ xước tí đã có gì mà căng chú ấy đi vào trên tay hút dở điếu thuốc bèn dập xuống đất Cô cau mày lườm báo cho mọi người ăn xong thì mắc võng nghỉ ngơi mai đi sớm nhưng cháu không có võng cô ngẩng lên ý kiến chú bật cười dự ra lấy cho bác sĩ từ cái võng cho cô ấy nằm đêm nay vâng dự tưởng thật thì đứng lên đi ra anh hoa cũng đứng lên ý kiến chú con gái con đứa ai lại để bác sĩ từ nằm ở ngoài trời thì để bác sĩ rèn luyện hiểu được hoàn cảnh của bộ đội em nằm được không ra đâu anh em nghĩ đang đi du lịch đấy à nằm một ngày còn được chứ nằm chục ngày em chịu được không các ông chú hà ngồi xuống cái ghế cái ghế đã được anh doãn chuẩn bị lều cũng đã được dựng lên lương khô đã được chia cho anh em ăn tạm lúc tới Chú Nhâm bảo cho bác sĩ từ đi rèn luyện, lúc đi là bác sĩ từ dung phong đi. Các ông cứ hiểu đơn giản, lần đầu tiên thì bao giờ cũng có chấn thương. Đến chảy dã cối, lần đầu còn đau nữa là... câu ví von khiến cánh đàn ông bật cười, còn cô vẫn ngơ ngác không hiểu. Cho nên, nằm gai nếm khổ là bộ đội, mà bác sĩ quân đội cũng phải trải qua cảm giác này. Chiến tranh thì không ai sướng cả, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường sẽ bớt đổ máu. Nhưng chị ấy, ông không thấy, bác sĩ từ đã chuẩn bị giấy gói súng rồi à, còn vấn đề gì nữa đâu. Chú nói xong thì không ai nói gì nữa cả. Sau khi băng xong, cô đứng lên đi ra, nhưng hoàn cảnh đầu tiên cô gặp phải là giữa rừng, không có nhà vệ sinh, không có chỗ rửa giấy. Mà phụ nữ thì, các bạn biết rồi đấy, cái mặt với cái con nhím ý, không thể không vệ sinh. Cô đứng đó, cảnh bộ đội đi huấn luyện cực khổ thế nào, các bạn biết không? Vì để bảo vệ tổ quốc, họ phải hy sinh những gì. Chiếc võng buộc tạm lên thân cây và những chiếc lều dựng tạm. Mùi hương mũi nồng lên từ những gốc cây. Bộ đội nằm la liệt sau những giờ đi bộ nhọc nhằn. Chẳng tắm táp mà chỉ rửa giấy vội vàng, ăn tạm ít lương khô, uống tạm chai nước rồi vào nằm. Có người đã say giấc ngon lành, nhìn thật sự thấy thương tâm. Chị Vân, cô ngước lên, đôi mắt rưng rưng nhìn dự. Chị đi với em. Đi đâu? Cô tò mò Không đưa chị vào chỗ tối đâu mà sợ Cô tập tảnh đi theo dự Trong căn lều lớn dựng lên cho lãnh đạo Chỗ nằm đã được trải lên như chiếc giường Chị lấy quần áo đi Làm gì? Chị không thay đồ Không làm việc cá nhân à? Chị tự lo được Cô ngập ngừng Chị đừng ngại Đây là chỗ tập thể Lại toàn đàn ông con trai Chú Hà đã giao nhiệm vụ cho em giúp đỡ chị Không có gì phải ngại đâu Giờ lấy đồ đi Chỗ thay đồ có đầy đủ nước và kín đáo rồi Cô gật đầu Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra Dự đang ngồi bấm điện thoại Thấy cô thì ngẩn lên Giờ vào ăn nhẹ rồi nghỉ đi chị ạ Chị không đói Dự rút trong túi ra hộp sữa Và gói bánh đưa cho cô Cái này chị có Chị cầm đi Cậu ta như một cỗ máy biết cười Còn cô lẽo đẽo theo sau như một chú cún con Vào bên trong lán Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế mấy người đàn ông khác vây quanh họ đang nói chuyện về công việc thấy cô thì ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống tập trung vào công việc dự và cô lẳng lặng đi vào bên trong chiếc giường kê gọn vào một góc đã được trải chiếu và miếng đệm sạch sẽ bên trên là gối và chăn được xếp gọn gàng chị ngủ ở đây nhé cảm ơn em cô ngồi xuống giường nhìn xung quanh và tò mò hỏi em ngủ ở đâu em ngủ ở ngoài kia phải ngủ võng như mọi người à bọn em quen rồi Thế còn giường đó Cô chỉ sang cái bên cạnh Kia là giường của chú Đào Còn cạnh chị là giường của chú Hà Chú ấy bảo để gần chị cho chị yên tâm Chị cứ yên tâm ngủ nhé Ở bên cạnh chú Hà là không phải lo lắng rồi Cô gật đầu Tự nhiên thấy xúc động ghê Không biết chú tốt thật Hay đằng sau lại nghĩ cách chọc cô thêm nữa Cô vừa lên giường Thì có tiếng điện thoại kêu Mở ra thì đám con gái nhốn nháo nói chuyện Cô ý tứ đeo tai nghe Con Linh ngồi vắt vẻo trên ghế Thế nào, đang ở đâu rồi? Đang ở trong rừng rồi Ở trong rừng á Ờ, sao lại có giường thế kia Tao ở trong lán Thế tối nay ngủ với ai? Với chú Hà Này này, cẩn thận đấy nhá Thì tao đã mua cái đó rồi Mua là để phòng thân Chứ xảy ra chuyện đó vẫn thấy tổn thương lắm Yên tâm, chú ý già rồi Còn lỏng dây cương nữa Nên chắc cũng không hứng thú mấy chuyện đó đâu Đâu phải một mình ông ý chứ Mày lo ít thôi Trong thời gian vắng tao, ấy mày đã kiếm được ông nào chưa? Giờ tao chẳng thấy có hứng thú nữa. Giờ chưa gặp ai thì không hứng thú, chứ thấy trai cái là hứng nó lại lên ngay. Cô cười khúc khích nhưng giảm âm đến mức tối đa. Con gái ta nằm cạnh trai, sau nay lại khiêm tốn thế? Các chú đang họp, cô chĩa máy quay về hướng đó. Chú Hà đang ngồi khoanh tay nghe mục tiêu tấn công gì gì đấy. Khuôn mặt đầy nghiêm túc khiến cô tự nhiên hạ điện thoại xuống nhìn. Này, con gái, gì? Ngủ sớm đi, nhớ mặc quần cái cúc vào nhá. Thì tao mặc quần áo rằn di luôn, mai còn dậy sớm, vì sợ không có chỗ thay nên không dám mặc đồ ngủ. Mặc thế á, ngủ được không? Chắc là ngủ được, nay tao đi gặp buổi tối, chảy cả chân đây này. Ờ, vậy thì ngủ sớm đi nhá, ok. Cô nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng lên ngực. Các anh, các chú ở ngoài, thi thoảng cũng có tiếng cười khúc khích, tiếng tôi ông trêu đùa vui vẻ. Vì quá mệt mà cô tiếp đi Nhưng lát sau thì giật mình Vì tiếng nói đùa của các chú Hà nằm cạnh bác sĩ từ Phải cẩn thận đấy nhá Người ta đàn bà con gái học cao hiểu rộng Mấy ông đừng có nghĩ bậy Ai nói bác sĩ từ đâu Nói ông ấy Ôi các ông vớ vẩn nhở Nó tuổi con cháu mình Nó chả bằng tuổi em họa mi còn gì Họa mi giờ vào lông rồi Kém em hồng thắm có vài tuổi thôi Các ông vớ vẩn Nghĩ tôi xấu xa thế à Bọn em ăn nào dám, ngủ sớm đi. Vâng. Mấy người đàn ông đi ra, chú uống nước xong đi vào, hình như không chịu đánh răng các bác ạ. Ở bẩn, lười biếng, sâu răng. Mà không biết ông ý có sâu răng không, nhưng hút thuốc suốt ngày thì dơ lắm. Chú tiến lại phía giường, cô đã tỉnh nhưng không dám mở mắt. Chú đứng đó, không biết đang làm gì vì cô không dám mở mắt mà nín thở. Cô thấy sợ, lần đầu tiên đi xa nhà kiểu này, Lại ở trong một đám toàn đàn ông Nói là chú bị đứt dây cương Nhưng nhỡ trong lúc này Lại giờ trò biến thái thì Cô đúng là còn nước chết Nhưng chú ngồi xuống giường rồi thở dài Cầm điện thoại bấm Nên tiếng bàn phím kêu Cô vẫn nằm im Lát sau điện thoại chú kêu lên tiếng chuông Là tủa gia lô Anh nghe đây Sao lâu rồi anh không đến Anh đi huấn luyện Bình thường huấn luyện có chục ngày thôi Sao giờ nửa tháng rồi Anh bận mà anh không nhớ em à câu hỏi làm cô thấy buồn cười chú tự nhiên giảm âm lượng ở loa điện thoại xuống trong lán chắc còn mình chú nên chỉ nghe thấy tiếng hai người họ nhớ chứ nhưng đợt này nhiều vấn đề quá em tưởng anh có câu nào rồi làm gì có cô nào em đừng có linh tinh hay về với gái già rồi à nối lại tình xưa em còn nói nữa anh tắt máy đấy chú dọa anh không thương em nữa đúng không Tiếng mẹ nheo trong điện thoại, nghe đến là buồn cười. Cô vẫn nằm im, dù biết nghe trộm chuyện tình nhà người ta là không tốt. Nhưng mà giờ cô ngồi dậy thì họ ngại, mà nằm đây thì âm thanh nó cứ đập vào tai không nghe không được. Em nhớ anh lắm, em mua bộ váy ngủ đẹp lắm, anh muốn xem không? Để anh về rồi xem nhé, biết bao giờ anh mới về. Cô gái vẫn không ngừng làm nũng trong điện thoại, người đàn ông vẫn chăm chú lắng nghe. Còn cô vẫn ngoan ngoãn nằm im nghe một chương trình phát thanh mang nội dung 18 cộng Để em mặc cho anh xem nhé. Nhưng mà đây là chỗ tập thể, trong phòng có ai không? Không, ông chú mặt dày nói dối, vậy để em mặc cho anh xem. Không biết cô ta có mặc không, nhưng cô thấy chú nói nhỏ. Nhiều dây thế thì cởi đến bao giờ? Phạt anh vì tội thất hẹn, anh đã bảo anh bận rồi cơ mà. Đây này, đẹp không? Đẹp, buộc cái dây kia vào bụng thế à? Nhìn có gợi nhớ gì không? Nhớ chứ, nhưng mà anh bận. Bận gì thì cũng phải nghĩ đến người ta. Đây á, chắc đi với con nào rồi chứ gì. Cô ta tiếng nói lúc to lúc nhỏ. Chắc đang làm gì? Thế này đẹp không? Đẹp. Chú vẫn chăm chú. Đàn ông là vậy đấy. Người ta mặc váy ngủ, lại còn nhiều dây cơ mà. Cô chưa hình dung cái váy ngủ nhiều dây nó như nào. Nhưng có một cô gái đong đưa, nũng nịu với một cái váy hở tứ tung. Thì đàn ông kiếp này, coi như bỏ rồi còn gì nữa. Nói đi, về với gái già, đúng không? Em vớ vẩn nhỉ, không gặp nhau, không nói chuyện nữa rồi. Vậy ly hôn đi, em muốn mình công khai, giấu giếm mấy năm rồi. Nhưng mà anh đã hẹn, con bé còn đủ 18 rồi. Nó lớn rồi, không ly hôn thì nó cũng hiểu, có gì mà phải giấu. Trẻ con tuổi này dễ tổn thương lắm. Thế còn em, em cũng tổn thương mà. Em nhớ anh muốn chết đi được, đây này, nó nhớ đấy. Tiếng léo nhéo làm cô buồn cười. Nó là cái gì mà biết nhớ hả các bác? Em ngoan đi, trong này có người đấy. Có ai? Em xem nào. Chú chắc là chĩa máy về phía cô. Ai đó anh? Bác sĩ của đơn vị. Là con gái à? Ờ, sao nãy anh không nói? Cô ấy ngủ rồi. Hai người ngủ chung phòng á, anh có ý gì với cô ta à? Chú đứng dậy đi ra ngoài, miệng giải thích. Anh nói với em rồi còn gì? Đây là cháu anh nhâm gửi đến. Giờ nó là con gái. không để ý nó nhớ có chuyện gì, anh mang tiếng với anh nhâm và các anh trong viện, chứ ý tứ cái gì. Cô nghe vậy thì thoáng chút buồn. Hôm trước bác nào bảo chú có ý với cô thì vui lòng tỉnh ngủ đi, đừng có mơ nữa nhá. Người ta tốt bụng là vì trách nhiệm thôi, chứ yêu thương cái gì. So với cô gái đang nói kia, cô là một đứa cứng nhắc, là bác sĩ nhưng gà mờ, ngoài khám chữa bệnh chẳng biết làm gì, đến lo cho bản thân còn không xong. Nói lo cho người khác, nghe xa vời quá Thoáng chút buồn, cô đẩy cái chăn lên chùm đầu Xoay người, quay lưng lại phía giường chú Tay mở điện thoại nhìn, giờ rồi nhắm mắt Đếm mấy trăm con cừu mới ngủ lại được Cố gắng để đón một ngày rèn luyện Theo sự nhờ vả của các bác các chú Là người ta giúp cô rèn luyện vì trách nhiệm Chứ chẳng hơn gì Thôi thì có giao nhiệm vụ gì Hay vấn đề gì cũng là chuyện người ta Cô không nên liên quan nữa Hụt hẫng quá. Sau một ngày đi đường mệt mỏi, với cái chân đau hơn cả hôm trước, nhưng khá khẩm hơn là có điện, bởi vì đã đậu được vào một nhà văn hóa thôn. Giữa cảnh rừng núi lại lất phất mưa, thì cái nhà văn hóa tuềnh toàn này giờ như một cung điện với những người phải ăn xương, nằm đất, người hương mũi như bọn cô rồi. Khi mọi người trong phòng vẫn đang mải miết nói chuyện, cô lặng lẽ đi vào, cầm cái túi đi ra. Chú Hà đang nói thì ngước lên nhìn, Thấy cô ôm cái túi nhưng không nói gì. Cô đi ra ngoài, dự, ăn mì không? Sao giờ này lại ăn mì ạ? Chị đói rồi, nãy chị có ăn tối không? Có, nhưng mà lúc nãy ăn ít, nên giờ đói. Nhưng mà ở đây không có cái gì đun, chị có. Cô bỏ cái nồi nấu mì nhỏ xinh, gửi trong túi anh Hoa. Cái gì đấy? Nồi nấu mì? Nấu mì bằng cái này à? nhìn như cái bát ấy. Đây là bạn thân của chị, con bạn đi chung về mua tặng đấy. Là quả con Linh, mua cho ngày nó đi Thượng Hải Mấy chị em túm vào nấu mì ăn Ăn đi nhá, mì vẫn còn đây Cả lũ díu dít Vừa ăn vừa nói chuyện Chị Vân, em tưởng chị phải sống qua học lắm ý Đêm không ăn khuya mà Cứ đi cả ngày với cái chân đau á, Thì châu bò cũng phải đói, huống chỉ con người Nhưng chị mệt sao chị không nói Chị đến đây để rèn luyện mà Ai cũng có một thời bắt đầu khó khăn Làm bác sĩ thì đâu cần khổ thế Ngày trước bác sĩ chỉ cần ngồi trên xe đi theo sau đoàn Có vấn đề gì thì mới xuống thôi Không cần phải kêu oan cho chị Là chị lựa chọn cực khổ Phải chịu mà Nhưng mà cũng hay 30 nổi gánh chưng rồi mới được trải nghiệm cảm giác này lần đầu Giống như các chú 18 tuổi rời xa vòng tay gia đình Bước vào cuộc sống khắc nghiệt này Thì giờ chị mới bắt đầu đây Nói thật kỹ năng sống của chị kém Không biết bơi, không vất vả Không đói ăn Và không sống trong điều kiện khó khăn thế bao giờ Cuộc sống giống như một cỗ máy được lập trình, mỗi ngày thức dậy, học hành, làm việc. Ngoài đồng nghiệp và ba đứa bạn, chẳng chịu tiếp xúc với ai. Lần đầu tiên chị vào đơn vị, chị sợ lắm, nhưng mà dần chú Hà cứ bắt chị, phải tiếp xúc nhiều với mọi người, dần chị cũng quen. Nói chung ấy là phải cảm ơn chú Hà đã thu nạp chị, nên vất vả cũng không đáng trách chú ấy đâu. Cảm ơn, mà ăn một mình thế à? Chú Hà đứng sau, tay đút túi quần, tất cả quay lại rồi vội vàng đứng lên. Chú... Chú vẫy tay ra hiệu Mọi người cứ ngồi Chị Vân bảo đói nên chúng cháu Ăn đi Cháu nấu một bát mời chú nhé Thôi ăn đi Uống rượu khuya chú uống được Chứ ăn khuya chú không thích Nhưng mì ngon lắm ạ Chị Vân nấu đấy ạ Nãy chú cũng ăn ít mà Đi cả ngày mệt rồi Để cháu ra lấy cái bát Chị Vân nấu bát mì Dự đứng lên ra lấy cái bát Nắm rau và quả trứng rồi đưa cho cô Chị nấu cho chú đi Cô gật đầu cầm lấy Đổ mì cũ ra rồi cho nước mới vào. Chờ nước sôi, trộn hổ lốn rau với mì sau đó đập trứng. Nói chung là vậy, còn nấu thế nào để ngon thì cô không rõ. Sau khi đổ ra bát thì Dự bưng ra cái ghế. Chú Hà đang cầm điện thoại bấm thì ra hiệu cho Dự đặt xuống. Mấy chị em nhí nháo Dự nói nhỏ. Nhìn mì chị Vân nấu, em thấy nó cứ sai sai. Sai chỗ nào, mì chín bở trong khi rau còn sống, trứng thì mất dạng. Đây là cám lợn mà không phải mì tôm trứng. Chú Hà cúi xuống cầm cái đũa, vớt mấy thứ hổ lốn trong cái bát lên đánh giá. Cô đứng dậy tiến lại. Vậy chú có ăn món cám lợn đấy không? Bảo dự, nấu bát khác đi. Cô cau mày lầm bầm. Chú đi ngủ đi. Chú vẫn ngồi đó, làm bọn trẻ không dám ho hè nữa. Cô ngồi nhìn dự nấu mì. Bộ đội nấu ăn giỏi lắm nhá các bác. Đầy thoàn thoắt Đã vậy nhìn bát mì cũng hấp dẫn hơn hẳn. Con gái, cơ bản không biết nấu nhiều món thì cũng phải biết nấu mì. Đây bác sĩ từ Hình như mì cũng không biết nấu Ai bảo thế à? Cháu biết nấu Sau cái bát cắm lợn lúc nãy Đấy là mì có rau Chứ bình thường cháu nấu mì không Ăn vẫn ngon mà Tất cả được một trận cười lan lộn Thật thà cũng là trò cười đấy các bác ạ Mì không người lái đâu phải là dễ nấu đâu Cô bị bỏng mấy lần mới nấu được đấy Không hề đơn giản Ăn xong, tất cả giải tán Cô đi vào trong phòng tìm điện thoại Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu Chú Hà vừa đánh răng rửa mặt xong thì thấy cái điện thoại trên thềm. Tay cầm lên bật nút nguồn xem là của ai. Trên màn hình, hình ảnh bồ tát trang nghiêm với dòng tên và số điện thoại bên dưới. Đây là cách đánh dấu tài sản của những người hay quên. Nói đúng hơn là hay rớt não. Một cách vừa làm cẩn thận lại vừa dễ thương. Chú bật cười, cầm nó lên bước vào bên trong. Từ Vân đã đi ra ngoài tìm điện thoại mãi không thấy mới quay vào phòng. Chú Hà đang ngồi trên giường trầm ngâm thấy cô đi vào thì hỏi cháu tìm điện thoại đúng không vâng, để quên ngoài kia chú cầm vào đây đây này chú chỉ xuống cuối giường cháu cảm ơn chú, cô nhặt lên lần sau phải cẩn thận đấy đây là chỗ tập thể, một mất mười ngờ nếu không muốn nghi ngờ thì đừng vất lung tung chú nhắc nhở vâng ạ, cô gật đầu cầm điện thoại quay đi nhưng mà cô quay lại, chú nhìn cô tò mò hỏi điện thoại cháu mua lâu chưa hơn 2 năm rồi ạ Số điện thoại của cháu ở trên màn hình đấy à? Vâng, cẩn thận nhỉ. Cháu hay để quên điện thoại trong khoa, cho nên cài vậy, ai nhặt được sẽ gọi trả. Cháu nghĩ đời lắm người tốt thế à? Nhặt được cái điện thoại 8 triệu rưỡi mà mang trả sao? Sao chú biết nói 8 triệu rưỡi? À, chú cũng từng mua cho một cô gái giống thế này cách đây 2 năm. Thế à, bạn cháu bảo lúc đó dòng này là mới ra, nhưng mà là người yêu cũ, hay là đúng hơn là chồng cũ của cháu mua tặng? Vì hôm hẹn hò đầu tiên cháu làm vỡ màn hình Là cái thằng đám cưới đấy chứ gì Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông đang tò mò Là chú ấy chứ không phải anh Doãn Người đàn ông đã đặt tay lên đầu cô Trong giây phút cô sợ hãi và đau đớn nhất Người đàn ông đã bảo vệ mà không một lần kể lể Cũng chưa một lần nhạo báng hoàn cảnh của cô Mùi thơm ngọt ngào đó hóa ra là chú Tự nhiên nỗi xúc động dâng lên Cảm ơn chú Chú nhìn cô như không hiểu Vì chuyện gì Vì đã giúp cháu Giúp cái gì Người đàn ông khuôn mặt thản nhiên Một là ông ta không nhớ Hai là nó quá tầm thường Khiến người đàn ông ấy quên ngay Nhiều chuyện lắm Chẳng phải cháu nói điện thoại Là do người yêu mua cho còn gì Không phải điện thoại là chuyện hôm đó Hôm cháu bị ngất khi ở trên xe chú Tưởng cháu cảm ơn chuyện nào Nhưng chú phải nhắc cháu Làm gì cũng phải cẩn thận Một lần va vào người ta vỡ màn hình điện thoại Một lần đâm vào người ta sái cả chân, còn một lần thì làm người ta nhỡ hết cả việc. Cháu đau thì cháu chịu, nhưng nó ảnh hưởng đến người khác nữa chứ. Một lần mất tiền oan, một lần đau người mấy hôm mới khỏi, một lần thì bị cấp trên mắng. Chúng ta cứ như là oan ra ngõ hẹp vậy. Cô ngẩng lên mở to mắt rồi nhìn chú. Giọng nói này, sao chú biết cháu đâm vào người ta vỡ màn hình điện thoại? Cô bất ngờ rồi hỏi lại, rồi mở to mắt nhìn. Dòng ký ức chạy về trong suy nghĩ. giọng nói này và giọng nói của người đàn ông đó là do tôi cũng không để ý em đứng đó cho tôi xin địa chỉ tôi gửi em cái khác hôm qua trả nói vòng bụng to ra là do không kiểm soát được ham muốn còn gì chú đấy, lo thân đi người ta nói to bụng là tướng nhiều run đấy thì tôi không phải là quan chỉ là thằng lính quèn nên để bụng to chỗ oách tôi từng bị rồi mà nhưng đừng có bước chân này không có lại đau hơn đấy để tôi họ chưa đi đâu Cô gái, cô gái, bác sĩ từ Dòng ký ức làm cô mở tròn mắt. Là chú ạ. Cô run run sau khi nhận ra người đàn ông trước mặt mình là người đàn ông mà cô đã gặp rất nhiều lần. Tự nhiên thấy xúc động. Hóa ra chú nhận ra cháu từ hôm cháu bị ngất. Sao từ đầu chú không nói ra? Nói ra làm gì? Để cháu cảm ơn. Chú bật cười rồi ngồi xuống giường. Tôi không thích người ta có cảm giác mang nợ. Như thế, mệt lắm. Nhưng mà... Cô tò mò thêm lần nữa Là chú mua điện thoại cho cháu à Sao nói người yêu mua cho còn gì Lúc đầu cháu cứ tưởng anh ấy mua Nhưng chú nói 8 triệu rưỡi thì đúng là chú rồi Sao chú biết cháu ở đâu mà gửi điện thoại Chú có biết đâu Người yêu cháu mua cho mà Chú vẫn không chịu nhận Giọng nói như đùa Chú... Cô ấm ức Chú đừng có mang cháu ra làm trò đùa nữa Ai đùa đâu thương ngủ đi Thấy điện thoại rồi Cô ấm ức ngồi lên giường nhưng mắt thì vẫn nhìn chú. Chú đang tập trung vào điện thoại, tự nhiên lại bật cười. Chú bảo không cần, phải có cái cảm giác mang ơn đó rồi, bình thường đi cho dễ chịu. Chú, có phải trong mắt chú, cháu là đứa ngu ngốc lắm không ạ? Học trò của anh Nhâm, bác sĩ giỏi của bệnh viện, ai dám nghĩ cháu ngu ngốc hả? Dùng từ, sai rồi. Vậy nên dùng từ gì ạ? Bỏ từ ngu đi là vừa. Ngốc ạ? là cháu đưa ra hai từ đấy nên chú chọn một mà giờ ngủ đi cô nằm xuống hai mắt hấp hái dưới cái chăn mỏng nhìn người đàn ông vẫn đang làm việc rồi ấm mức ngồi dậy cháu phải làm thế nào để trả ơn chú đây cháu muốn trả ơn à cô gật đầu trả thế nào với một bác sĩ cắt thuốc và mổ bụng trả ơn kiểu đó đáng sợ lắm chú chú bật cười hay thế này nhá vâng Cô gật đầu đồng ý luôn, dù chưa biết chú sẽ nói gì tiếp theo. Chú tủm tìm, lấy thân, trả nợ đi. Thật luôn đi, nói thật đi, mấy bà đang hóng xem U50 mần sao chứ gì. Trong khi một người trong sáng, còn một số người lại tối tăm, thì đây là một câu chuyện không dành cho những bác dễ tin người. Cô ngồi xuống giường, mặt cúi nhẹ nhưng mắt ngước lên lườm. Chú bật cười rồi hỏi, sao lại nhìn như thế? Chú ý, lần nào chú cũng mua điện thoại cho người ta. rồi đòi lấy thân báo đáp à, ờ. chú gạt lời với câu hỏi của cô. cháu không phải như mấy cô gái lần trước đâu nhá. cháu khiến gì á, chú mua cho chứ. thì điện thoại cũng dùng hai năm rồi còn gì. người cũng đã cứu, rút lại sao mà rút được. thì điện thoại vẫn dùng được. cháu trả chú. à không, cháu mua trả chú cái khác. thế còn chuyện cứu người, còn chuyện đó thì khi nào chú bệnh cháu sẽ chăm sóc, chú yên tâm. có ai mong ân nhân mình bệnh tật để trả ơn không cháu là số 2 thì không ai là số 1 rồi đấy chú đừng có mà lý do chú làm gì là cháu không tha đâu đấy cháu dọa chú à <cười> cô bĩu môi chú mà làm gì á thì cháu định làm gì rồi chú sẽ biết chú cười rồi lên giường thôi đi ngủ đi mai dậy sớm đấy cô cũng leo lên giường mặt mũi vẻ hình sự nhìn trộm chú quấn chăn như con sâu bên trong để đề phòng Chú bật cười vì cái thái độ vừa ngây thơ vừa trẻ con ấy Đầu nghĩ đến là người ta vẫn còn thứ để mất nên mới để phòng như vậy Cả hai đáp chăn, trong bóng tối hai con mắt vẫn mở Một người không dám ngủ vì sợ bên kia, vì đề phòng Còn một người biết bên kia sợ thì buồn cười không ngủ được Nghĩ đi nghĩ lại chú bật cười Chú sao đấy? Không, ngủ đi, chú đùa thôi Sao mà thật thà thế? Thì cháu thật thà mới gặp chú như vậy đấy Nào đã gặp chú, gặp cái cậu cao cao kia còn gì? Anh ta chắc chỉ cao hơn chú một tí thôi. Chú cao có mét 72 thôi, cậu ý chắc cao hơn đấy. Cao thì làm gì? Thì cháu gầy quá, dễ bị bắt nạt. Thì cũng bị bắt nạt rồi còn gì? Đàn ông các chú, đúng là toàn người. Người gì? Chú tự đi mà hiểu. Nhưng đừng làm gia đình tan vỡ, trẻ con bơ vơ vì niềm vui của bản thân mình đấy. Cô nói thế là chú tự hiểu. Cô giận dỗi quay lưng vào trong, nhắm mắt ngủ. Sáng sớm dậy, cả đoàn hành quân tiếp, đến gần trưa thì đến nơi. Ở đó, xe chở vũ khí hạng nặng đã chờ tới. Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị, cô cũng soạn đồ của mình ra. Giờ trong lán quân y có thêm một số bác sĩ của các đơn vị khác cũng đến. Mọi người đang tập trung, nhanh chóng chuẩn bị cho buổi khai mạc chiều nay. Cô mở cửa đi ra, mấy vị lãnh đạo đang chào hỏi nhau. Thấy cô, chú Hà Vẫy lại giới thiệu. Đây là bác sĩ từ Cháu chào các chú các anh Những người đàn ông oai vệ Nhìn cô đon đả chào lại Chào bác sĩ Từ Đây là đứa cháu con nhà ông anh 30 rồi Sao mà trẻ vậy Bác sĩ mà Chú vừa nói vừa giới thiệu Chưa có người yêu Các ông có đứa cháu nào Đứa em nào Giới thiệu đi Ôi thế hay quá Em cũng có cậu Xuân Đội trưởng đội 7 Chưa vợ nhá Để em giới thiệu Chú ấy quay lại ra hiệu đi gọi người tên Xuân Rất nhanh Anh ta đã xuất hiện Không cao, nhưng dáng vẻ rất nghiêm túc. Đây, giới thiệu với xếp Hà và bác sĩ Từ. Đây là thiếu tá Ngô Xuân, đội trưởng đội 7. Chú Hà cười gật đầu, Xuân nhìn cô, ngại ngùng e thẹn. Cô cũng gật đầu lịch sự chào lại. Đây là bác sĩ Từ, ở chỗ phó chỉ huy trường. Này chú giới thiệu cho bác sĩ, vừa xinh vừa giỏi giang thế này á là nhất cháu rồi nhá Cháu cảm ơn ạ. Xuân lại nhìn cô e thẹn. Cô đang đứng trong đại hội mai mối của các lãnh đạo. chỉ biết đứng im làm ma nơ canh ai đặt đâu tạm thời cứ ngồi đó đứng đấy làm gì hai đứa trao đổi số điện thoại đi chú hà dục cô lịch sự đọc số cho xuân điện thoại của em để ở trong lán rồi anh cứ nháy máy lát em lưu lại ạ chú hà cau mày nhìn cô sớm muộn cô cũng phải nhận hậu quả của việc bỏ đồ lung tung sau khi mọi người đi hết cô đi theo chú vào bên trong miệng lầm bầm thay mặt gia đình Đội ơn chú đã giúp cháu có người yêu. Chú bật cười, khuôn mặt cô còn ấm ức, càng khiến người ta thấy thích thú. Cậu đấy được mà, chú thấy được. Ừ, thế chú đi mà quen. Cô nói như dỗi, chú cười toáng lên. Không thích sao không từ chối. Cháu sợ mất mặt chú thôi. Thay mặt gia đình, cảm ơn cháu đã nghĩ cho thể diện của chú. Cô cũng bật cười, tay rút cái điện thoại từ trong túi ra. Chú mở to mắt ra hỏi, Này, cái gì thế? Cháu ngại không muốn lưu số Nên cháu Ai dạy cháu nói dối thế hả Là chú bắt cháu đấy Đừng có đổ thừa Không thích thì nói là không thích Đừng có học nói dối Luôn lẹo Cháu học ở chỗ chú Nhờ phúc chú đấy Này cô kia Chú không cãi lại được với cô Nên nhường Tranh thủ về ăn uống nghỉ ngơi đi Chiều nay khai mạc Tối nay đánh trận đầu Mọi người không được rời vị trí đâu Vâng Cô đi ra Nhưng mà rồi lại quay lại hỏi Thế từ giờ cháu ở trong lán kìa? Ờ, vậy cháu về đây. Cô định quay đi, thì chú gọi với lại. Từ từ, chú nhờ cái. Vâng, cô quay lại, chú mở cái điện thoại ra. Điều đặc biệt là nó giống hệt của cô, chỉ mỗi tội trên màn hình không có lưu tên chính chủ. Sao giống điện thoại cháu thế? Hôm đấy mua một đôi mà. Thế mà cháu hỏi, cậu nhân viên nói không biết người đó là ai. Cô lại lầm bầm, chú mở mấy dòng chữ trên Zalo. Hình ảnh cuộc gọi với một cô gái trẻ vẫn ở gần đầu tiên. Chú bấm nhanh ra tin nhắn, xem hội chú cái này. Cô đọc xong thì hỏi, đây là kết quả khám bệnh của ai hả Của mẹ chú. Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? 72. Bà bị ung thư giai đoạn 1. Có nguy hiểm không? Chưa quá nghiêm trọng. Vậy phải làm thế nào? Chỉ định mổ cắt nó đi ạ. Cắt dạ dày á? Một phần thôi. Chú ngồi thử người ra. Cô động viên. Chú yên tâm. Giai đoạn một điều trị khỏi Bệnh nhân vẫn có thể sống được rất lâu Giờ chú bảo đưa bà lên viện Rồi các chú ấy sẽ giúp Được rồi, cảm ơn cháu Cô gật đầu với tư cách là bác sĩ Cô hiểu cả tâm lý của bệnh người nhà bệnh nhân Cô động viên tiếp Chú yên tâm Khối u ở vị trí này rất dễ xử lý Nếu không có polyp thì hoàn toàn yên tâm Để chú bảo anh ấy đưa bà lên viện Vâng Cô gật đầu đi ra Nhưng mà lát sau lại quay lại ngơ ngác hỏi Chú, cháu có để quên điện thoại ở đây không ạ? Câu hỏi là mấy người đàn ông ngẩng lên nhìn. Chẳng phải cháu bảo để ở lán sao? Cháu cầm rồi nhưng mà không biết để vào đâu. Lấy điện thoại chú gọi. Người đàn ông nhiệt tình mời cô xua tay. Cháu tắt chuông. Thế thì cạn lời. Chú lẩm bẩm, cô lại quay đi ra. Một lúc sau chú gọi dự vào, rút cái điện thoại trong túi ra, dơ lên cho cậu ấy xem. Chú ra gọi bác sĩ tử vào đây. Vâng, dự đi sang lán gọi cô. Cô đứng lên đi sang Trên tay chú vẫn đang cầm cái điện thoại Cô trông thấy thì mở to mắt Sao chú cầm mà lại nói không Cháu để trên bàn đấy chứ Chú nhặt được mà Vậy mà nói không Cô lẩm bẩm chú đưa điện thoại ra cho cô Cháu xin Chú ngồi thẳng lên khuôn mặt nghiêm túc Xin thôi à Vâng cháu không có gì trên người để hậu tạ đâu Cả hai người đàn ông nén cười Xin cảm ơn chú Rồi thì xin lỗi đi Xin lỗi ai ạ Cái điện thoại Chú lại bắt đầu rồi đấy Chú nghiêm túc nhìn rồi ra hiệu cho dự Dự tiến lại Tủm tìm cầm điện thoại của cô giờ lên ngang mặt rồi làm mẫu Tôi xin lỗi đồng chí điện thoại Từ sau tôi không vứt lung tung nữa Cô bật cười Nhưng chú thì không Một trăm lần xin lỗi nó đi Cháu á Cô như không tin còn chú gật Chú đừng có mà kiếm lý do bắt nạt cháu nhé Chú cảnh cáo rồi Giờ cháu không nghe thì phải phạt Nhưng đừng có kiểu ngớ ngẩn đấy Cháu làm đi Không thì dự chịu phạt thay Cậu ấy không liên quan trong chuyện này Chú giao nhiệm vụ cho nó giúp đỡ cháu Một người sai, hai người chịu Cô ấm mức Ông ấy cứ mang người khác ra đe dọa Khiến cô chẳng thể cãi được Cô ấm mức cầm điện thoại lên miệng lẩm bẩm Tôi xin lỗi đồng chí điện thoại Từ sau không vứt đồng chí lung tung nữa Tôi xin lỗi đồng chí điện thoại Từ sau không vứt đồng chí lung tung nữa Hai người đàn ông nén tiếng cười trong bụng Còn cô vẫn lầm bầm Dự, đếm đủ 100 lần Vâng ạ Chú ra lệnh rồi đứng lên đi ra Đi xa mới dám cười Sao mà có người lại thật thà, dễ thương đến vậy cơ chứ Sau khi mỏi mồm với cái điện thoại Cô cũng đi về Mọi người đã tập trung xếp hàng để chuẩn bị cho buổi khai mạc Chú Hà đang ngồi trên khán đài ở vị trí lãnh đạo Đứng lên phát biểu Cô đứng dưới, bụng còn ấm mức khẽ lườm chú Người đàn ông vô cùng nghiêm túc đứng trên kia. Sau khi buổi khai mạc kết thúc, các đơn vị bắt đầu vào vị trí. Lần đầu tiên, cô được tham gia một buổi diễn tập lớn như vậy. Tiếng pháo nổ, tiếng súng bắn. Người người ở trong vị trí như một cuộc chiến tranh thật sự. Trên vị trí của các lãnh đạo, mấy người đàn ông đang nghiêm túc dõi theo, liên tục bàn tán điều gì đó. Chú rất tập trung, khuôn mặt đầy nghiêm túc, chỉ vào bản đồ rồi chỉ về phía xa. Bác sĩ Từ, có người bị thương, Cô vội vã đứng lên đi theo cậu trai trẻ Mấy bác sĩ ở đội bạn cũng rất khẩn trương Người bị thương là diễn tập thôi nhé các bác Nhưng cái này cũng có cạnh tranh Mấy cô bác sĩ bên kia cũng không thích thú gì cô Tranh làm hết phần Cô vừa chậm lại không giỏi bon chen Nên kệ họ Chị Vân, đội em có người bị thương ở chân rồi Cô đứng lên Luồn phía sau lán chỉ huy đi ra Cậu thanh niên tay đang giữ vào vết thương đầy máu Sao thế? Em va vào tấm tôn ở kia Không sao, mọi người làm đi, chị xử lý được. Sau khi cô băng xong cho cậu ta, thì định dìu vào sau lán. Nhưng cậu ta đứng lên, mạnh mẽ đi ra tiếp tục công việc. Trận chiến vẫn không dừng lại. Khi bóng tối buông xuống, người ta sẽ nhìn thấy những vệt sáng từ pháo bắn. Tiếng đạn bay xé bầu trời, những tiếng nổ rất lớn, tiếng hiệu lệnh đan sen. Những người đàn ông trong lán chỉ huy vẫn đang làm việc nghiêm túc. Không ai quan tâm đến giờ là giờ gì. Cô không được sự chào đón của đội bác sĩ hậu cần, cũng là không chuyên môn diễn tập mà quen đi vào thực tế. Đến khuya khi mọi người đã nghỉ, cô ôm bộ quần áo sang chỗ chú. Chú, cho cháu tắm nhờ. Bộ đội, làm gì có nước tắm? Không tắm thì để ủ mắm mà. Tắm nhiều nhạt thịt chưa được gì. Vậy thì chú chắc là mặn lắm. Chú cười, chỉ cô đi vào trong. Sau khi tắm xong, cô đi ra. Bác sĩ tử, dạ. Hôm nay đội hậu cần báo cáo cháu không làm gì cả. Vâng, đây cũng là làm việc mà. Cháu quen với thực chiến rồi, diễn tập không phù hợp và thực tế cách xử lý trong tình huống của các bạn ấy cũng không hoàn toàn hợp lý. Sao cháu không chỉ cho họ? Cháu không phải giáo viên của họ và họ cũng không nhiệt tình muốn tiếp thu. Nhưng chú vẫn yêu cầu cháu tương tác trong hoàn cảnh này. Cháu sẽ cố gắng, không thể nói mà để đấy. Vâng. Cô ôm đống quần áo đi về lán quân y Mấy cô gái đang ngồi bàn tán, thấy cô thì nhìn kiểu thiếu thân thiện. Cô đi vào giường mình, ngồi bấm điện thoại, trên nhóm chat với lũ vịt rời. Tiếng léo nhéo vẫn không ngừng, họ đi ra bên ngoài đánh giá về mối quan hệ của cô với chú ta. Cô không thích vậy, ngồi bật dậy, ôm chăn gối đi sang bên kia. Chú, cho cháu ngủ nhờ. Người đàn ông đang đọc sách ngẩng lên, chỉnh kính nhìn cô. Sao thế? Cháu không muốn ngủ với họ. Vậy muốn ngủ với chú? Không. Nhưng mà không có sự lựa chọn Lý do là gì Họ đồn chúng ta là gì của nhau Và cháu đến đây để chứng minh điều đó là thật Cháu nghĩ cháu không có trách nhiệm Phải giải thích với ai cả Vậy cũng tốt Ngủ đi Chúng ta không cần giải thích Mà chứng minh luôn cho họ thấy Điều đó là thật đi Chú lại bắt đầu đấy Chú nghiêm túc đấy Chú đặt quyển sách xuống đưa tay đón cô Lại đây Thật thì thật chứ sao Muốn là gì của chú cũng được mà cấm nói nhà sau câu nói đó cô có mà chạy đứt dép quay xe một trăm tám mươi độ về chỗ cũ nằm ngoan ngoãn đắp chăn ngủ mặc kệ mấy cái ánh mắt dò xét kia hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như thế vì không chịu hợp tác với yêu cầu của chú anh doãn tiến lại phía cô khuôn mặt vừa buồn cười vừa nghiêm túc chú hà có việc cho em làm đây việc gì ạ cô lon ton đi theo anh doãn bãi đất phía sau lán chỉ huy cách đây một hàng cây Anh Doãn cúi xuống gạt một lớp đất ở trên thành bằng phẳng Rồi lấy que lùa mấy con kiến vào trong giữa Chú bảo em Ngồi chăn kiến đi Cái gì cơ? Chú nghĩ em rảnh vậy à? Thì em rảnh mà chăn mấy con kiến này đi Không anh bị phạt lây đấy Em kệ anh ý Em chống đẩy cho anh 200 cái nhé Chú nói là làm đấy Nhờ phúc hôm khám của em Mà ngày nào chú cũng chống để 100 cái đấy Hôm nọ ngủ cạnh đâu thấy chú làm Ai lại làm trước mặt đàn bà con gái Vậy anh cũng chống đi, cho nó khỏe Này, đừng có mà Không có hình phạt nào dễ thương hơn Trong mấy cái con kiến này à Đây là hình phạt của bộ đội Tuy không nặng nhọc Nhưng mà nó rèn luyện được nhiều thứ lắm đấy Thật là buồn cười Có đám kiến con con Nhưng mà thật ra chăn cũng không hề dễ Cô không thể nào mà lùa nó vào cái vòng đó được Cuối cùng Thì chúng nó chạy hết rồi Cô bực bội ném cả cái que Bỏ vào chỗ chú ngủ ngồi đến lúc anh Doãn đi tìm mới thấy. Vân em sao thế? Em không sao. Tại sao chú ấy cứ nhầm vào em thế nhỏ? Ghét em lắm à Chú không ghét em mà kỹ năng sống của em ít. Trong khi đó sức khỏe cũng hạn chế. Chủ yếu chú làm thế là để giúp em thôi. Em chẳng thấy giúp gì hết ý. Toàn làm những việc kỳ cục. Ai cũng thế, đều phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, tiếp xúc và vấp, dần dần mới cứng lên được. Đừng trách chú. Cô vẫn giận. Thôi đi ăn đi. Chiều còn nhiều việc lắm. Chiều tối, đang làm việc thì có người chạy vào, hớt hờ hớt hải hỏi. Có bác sĩ ở đây không ạ? Có, có chuyện gì? Người trong thôn bị đau bụng dữ dội Người ta xin nhờ vào đây để cầu cứu bác sĩ vì đường ra viện rất xa. Xin chị cứu lấy bố em. Bố em bị đau thế nào? Bố em kêu đau bụng bên phải mấy hôm nay, giờ đau quá phát sốt lên rồi. Khả năng là viêm ruột thừa cấp rồi. Để bệnh nhân nằm im, không di chuyển mạnh, tránh biến chứng nhé. Vâng. Cô đi ra chỗ anh Doãn đang đứng nhìn rồi hỏi Anh Hoa đang ở đâu anh? Ở phía kia. Cô nhìn theo anh Doãn chỉ. Đưa em vào đó em cần tìm anh ấy gấp. Không được đó là khu vực chiến đấu nhưng đây là mạng người. Không thể để người ta chết được. Cô đi thẳng vào. Vân! Vân! Tiếng anh Doãn gọi. Mấy người đàn ông trong lều chỉ huy cũng nhìn ra anh Doãn chạy theo cô vào bên trong. Sau khi tìm thấy anh Hoa cả ba vội vã đi ra. Còn chú Hà đi xuống Khuôn mặt bực bội quát Mấy người coi đây là trò đùa Cháu đang có việc gấp Việc gì muốn mang tính mạng ra làm trò đùa Cháu không có thời gian để tranh cãi lại với chú Cô bỏ đi ngay Chú tóm tay cô kéo lại Tới hết chịu nổi rồi Chú không chịu thì mặc chú Cháu phải đi cứu người Cô giằng tay chú ra Chạy về lán lấy đồ Rồi theo xe đi ra chỗ người đàn ông đang nằm Đánh giá một lừa rồi kết luận Mổ cấp cứu thôi Nếu không ruột thừa sẽ vỡ bất cứ lúc nào Nhưng chúng ta không có dụng cụ Em có mang đầy đủ ở đây Em mang à? Vâng, giờ chúng ta cần một nơi sạch sẽ vệ sinh dụng cụ Giờ đi đâu được? Về lán của mình đi Nhưng chú Hà không đồng ý đâu Đây là mạng người, làm vậy đi Chiếc xe chở người đàn ông Đang nằm trên đó đi về phía doanh trại Đến cổng, mấy cậu lính chặn cô lại Em xin lỗi Nhưng ai cũng không được phép vào Nhưng đây là mạng người Chúng em làm việc theo lệnh Cô bực bội cầm điện thoại lên gọi Tiếng đầu dây vẫn mở máy Alo, chú ơi Có người bị viêm ruột thừa cần mổ cấp cứu Chú cho cháu đưa họ vào doanh trại được không Không, đây không phải là bệnh viện Nhưng nếu không xử lý Họ sẽ chết Đây không phải là bệnh viện Sao chú nhẫn tâm thế Cháu xin chúng, đó là một người cha Nếu ông ấy chết những đứa bé này sẽ bị mồ côi Chú thương con, thì người ta cũng thương con mà Chú ơi! Cô Van xin. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý. Quãng đường từ cổng bảo vệ vào rất xa. Anh Hoa đã đi vào chuẩn bị trước. Cô theo bệnh nhân đi vào. Sau khi ổn định vị trí, cô đi ra thông báo với người thân duy nhất được đi theo vào bên trong. Vì điều kiện ca mổ không được tốt và bệnh nhân cũng đã đau khá lâu rồi nên chúng ta chỉ có thể hy vọng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tỷ lệ thành công là không cao. Nhưng nếu để bệnh nhân... Đi viện ngay lúc này, tôi sợ không đến được bệnh viện đã... Xin cô giúp chúng tôi. Hãy cầu trời để anh ấy vượt qua được. Cô đi vào trong, mặc quần áo rồi làm tất cả các bước chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật. Vì điều kiện không thuận lợi, máy móc cũng không có, nên cô chỉ biết cầu chúa rằng những kỹ thuật mình được học và người đàn ông đủ mạnh mẽ để vượt qua. Sau khi bệnh nhân đã nằm im trên bàn chờ đợi, cô bước lại nhìn anh Hoa, Bác sĩ của đơn vị khác Cũng theo vào hỗ trợ Cô hít một hơi thật sâu Nhìn anh Hoa rồi cúi xuống Dao mổ Anh Hoa cầm cho cô con dao Đặt lên ra bệnh nhân và cứa một đường thẳng Cô không để ý rằng Tiếng súng ngoài kia vẫn vang lên Nhưng người đàn ông cũng đang hồi hộp Lo lắng chờ đợi như người nhà của bệnh nhân Không phải lo cho bệnh nhân Mà là lo cho cô Vì một lần thất bại Đã khiến cô mất tinh thần Giờ nếu thất bại Không chỉ những người trong phòng mổ, mà rất nhiều con người ở đây, kèm theo đó là người nhà bệnh nhân, và cả sự dây dứt của một bác sĩ thì không thể cứu sống được một người bệnh. Nhiều áp lực như vậy, chú chỉ biết cầu trời. Sau ba tiếng đồng hồ, mấy chục con người cùng nín thở chờ đợi, cuối cùng ca mổ cũng thành công. Anh Hoa đi ra, chú và người nhà bệnh nhân tiến lại. Thế nào rồi? Tạm thời, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhất rồi ạ. May quá, chậm chút nữa là nó vỡ ra rồi Anh Hoa quay sang bên cạnh Phúc nhà chị hôm nay gặp được bác sĩ giỏi Lại cẩn thận mang đầy đủ dụng cụ Và thuốc thang đi Cảm ơn các anh các chị Đã cứu sống chồng em Người phụ nữ rưng rưng nước mắt Bác sĩ từ đâu? Cô ấy còn xử lý một số vấn đề trong đó ạ Được rồi, giờ tắm rửa Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi Vâng, chú đứng đó chờ Cô là người đi ra sau cùng Thấy người nhà bệnh nhân thì kéo cái mũ đội đầu xuống. Anh ấy đã tạm ổn rồi ạ. Ngày mai có thể đưa anh ấy lên nhập viện để tiếp tục điều trị. Đổi ơn bác sĩ. Không có gì đâu. Chú nhìn cô trầm chầm, chầm, khuôn mặt mệt mỏi thấy tội nghiệp ghê. Trong lòng cảm thấy tự hào lắm. Cháu ổn không? Cháu ổn ạ. Về tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Vâng. Cô gật đầu, đi nhanh ra tắm rửa rồi ăn ủ bát cơm, sau đó quay lại với bệnh nhân. Chú đứng phía sau nói nhỏ Sao cháu không ngủ Cháu thức quen rồi Bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn phải theo dõi Cho nên không thể lơ là được Để chú gọi hoa trông Không cần đâu ạ Mai cháu nghỉ mà Anh ấy sẽ còn phải huấn luyện Chú đi ngủ đi Chú làm việc cả ngày rồi đấy Vậy cháu cũng tranh thủ mà ngủ đi Vâng Cô ngước lên nhìn chú Cảm ơn chú Có gì mà cảm ơn Vì chú đã cho họ vào đây Cháu nói đó là mạng người cơ mà Chúng ta chiến đấu vì bình yên của dân Và đây là công lao của cháu Không cần cảm ơn chú đâu Vậy chú về nghỉ ngơi đi ạ Chú quay đi Nhưng tối đến anh Doãn mang cháu cho cô ăn đêm Ngồi cùng cô nói chuyện Chưa có ai mà anh Hà để ý chăm sóc thế này đâu nhá Em là cháu chú Nhâm Chú Bình mà lại Cũng chưa chắc đâu Chú rõ ràng mà Vâng cứ bị phạt vài lần là mát con cháu cũng vứt đi luôn Anh Doãn bật cười, anh làm việc với chú lâu chưa ạ? Gần chục năm rồi. Lâu vậy ạ? Ờ, anh mới lái xe cho chú có mấy năm thôi. Em thấy anh thân với chú. Anh Doãn cười, thì vừa là lái xe, vừa làm nhiệm vụ phục vụ chú luôn. Mọi chuyện lớn nhỏ của chú hầu như anh đều biết. Nhạy cảm vậy cơ à? Ừ, chú Hà thật ra cũng tốt tính lắm. Chẳng qua công việc phải nghiêm khắc, chứ ít đơn vị có quyền lợi tốt như chỗ mình lắm đấy. Ừ, chú cái gì cũng dễ. Dễ dãi Cô cười, anh doãn tủm tỉm, Chắc hiểu là những ngày ở trong lán đã xảy ra chuyện gì Chú trông vậy Nhưng cũng có nhiều nỗi khổ tâm lắm Vợ chồng ly thân lâu rồi Cô đi làm cặp với người khác Chú biết Nhưng vì bố mẹ và hai đứa con nên không bỏ nhau Cho nên chú mới ở trong đơn vị Chứ chú có nhà ở ngoài mà Lãnh đạo tự do hơn Đâu phải như bọn anh Vậy à Nhưng mà nhiều năm không bỏ nhau cũng có lúc nên hàn gắn chứ Cái này thì anh không biết đâu Anh chỉ biết nghe và chia sẻ với chú thôi Thì chú cũng có người khác rồi đấy còn gì Đàn ông mà Chắc sao được Bộ đội thiếu tình cảm Nên ai cho thì nhận thôi Anh cũng dễ dãi quá rồi đấy Về ngủ đi Anh Doãn cười Ăn hết cháo đi nhá, Rồi tranh thủ mà ngủ Vâng Cô đi vào thay ống chuyển cho bệnh nhân Sau đó đi ra bê bát cháo lên ăn Cháo bộ đội nấu cũng ngon lắm Người đàn ông không ngủ được, đứng từ xa nhìn cô nhưng không tiến lại. Sáng hôm sau, mọi người vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, còn cô theo xe cấp cứu của đơn vị đưa bệnh nhân vào viện. Đến chiều tối thì điện thoại cô reo lên. Cháu đang ở đâu? Cháu vẫn đang ở bệnh viện ạ? Bệnh nhân có vấn đề à? Có chút vấn đề nho nhỏ đang xử lý. Thế bao giờ cháu về? Chắc là sáng mai ạ. Sao lại đi qua đêm? Chú giống bố mẹ cháu nhỉ? Bác sĩ trực đêm là bình thường mà. Được rồi, vậy ai ở đó với cháu? Vợ bệnh nhân? Lái xe đâu? Cháu bảo anh ý về rồi mà. Chưa thấy nó lên báo cáo. Cháu xong việc cháu sẽ về, không trốn đi chơi đâu ạ. Chú bật cười. Thôi được rồi, ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi. Đừng để các anh ý lại trách chú không chăm sóc cháu tử tế. Vâng ạ. Cô cốp máy. Hóa ra vẫn là trận trách nhiệm với cấp trên. Nên mới quan tâm với cô Tự nhiên thấy lòng buồn Con gái được quan tâm tí là ảo tưởng sức mạnh Mà suy ra cũng đúng Cô thấy mình cũng chẳng có gì gọi là dễ thương Không xinh đẹp như cô gái của chú Mà cô từng gặp Không nhanh nhẹn, Nói chuyện cũng chẳng dễ thương Lại còn vướng cái vụ kia nữa Thôi nghĩ đến đã ngại mặt rồi Mấy hôm sau Người nhà bệnh nhân mang lợn gà vào cảm ơn Bộ đội đang thu dọn để rút về đơn vị Thấy có người báo cô đi ra, chú Hà đang đứng cùng một người đàn ông. Đây, cô ấy đến đây. Chú Hà chỉ, người đàn ông tiến lại. Cháu là bác sĩ, đã cứu anh trọng đấy à? Dạ. Thay mặt gia đình, cảm ơn cháu và cán bộ đã cứu em tôi khỏi cơn nguy kịch. Có gì đâu ạ? Cô nhìn vào mấy con lợn được nhốt trong cũi Đây là tiền, vợ chú trọng gửi cô, cảm ơn cô đã giúp. Dạ, cháu nói anh chị khó khăn thì cháu biếu rồi. Không cần trả lại đâu ạ Ai lại thế Không cần mà Chú bảo chị đừng ngại Mang tiền mang lợn về đi Cô gạt tay người đàn ông lại Không Đây là tấm lòng của dân làng Dành cho bộ đội Cháu không nhận đâu Chú mang về đi À không Đây không phải biếu bác sĩ Mà là biếu tất cả bộ đội Ông nói vậy thì chúng tôi xin nhận Cảm ơn mọi người đã có lòng Chú Hà chả chịu nề hà cái gì cả Cái tính dễ dãi này mà làm đàn bà con gái, chắc một năm đẹp một lúa. Cô quay sang nhìn, chú không nói gì mà bắt tay người đàn ông kia. Này anh em tôi cũng đang thu dọn, sáng mai sẽ xuất quân trở về đơn vị. Bà con đã có tấm lòng vậy, tôi sẽ làm mâm cơm cho anh em. Mời ông với anh em trong xóm, ra ăn bữa cơm với bộ đội. Người đàn ông nhận lời, cô cũng đi ra thu dọn. Một lúc sau, con chó ở đâu chạy đến quán lấy chân cô, rúc vào với vẻ sợ hãi. Thấy nó thân thiện Cô ngồi vuốt ve nó Mấy cậu thanh niên chạy tới Bác sĩ tử cho em xin con chó Chó của chú à Không em thịt để liên hoan toàn đơn vị ạ Cô ngẩng lên Tay ấn đầu con chó xuống như giấu nó Tưởng có lợn rồi Đơn vị mình đông quá Ngần đấy không đủ Nhưng mà để chúng nó làm đi Cô ngẩng lên nhìn chú Nó là một sinh mạng thôi mà Mạng của nó là vào song Chú ác thế Cô ấm ức Chú ra hiệu cho mấy cậu kia tiến lại Cô giữ con chó trong tay Chú đừng có mà Chú tiến lại Nắm lấy cổ tay cô Rồi nhấc lên kéo đi Cô ấm ức khóc Chú là đồ độc ác tàn bạo Chú chẳng chịu nói mà kéo cô vào trong lán Ngồi im ở đây Cháu ghét chú Đồ phát xít Cháu vừa nói cái gì Xúc phạm cấp trên à Mà kệ Chú phạt đi Chú cũng bực nhưng bất lực trước sự trẻ con của cô. Làm ơn người lớn tí đi. Cháu là trẻ con đấy. Thì sao nào? Chú... Chưa kịp nói. Chú cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn này khiến cô chết lặng. Chú rời ra rất nhanh rồi bỏ đi luôn. Tim cô rung lên rồi. Tim cô đập nhanh quá. Rồi giờ các bác còn muốn nói nhiều nữa không? Bị hôn là đáng lắm nhớ. Trở về nhà. Cả hai ngồi chung xe đi thẳng vào bệnh viện. Trên xe không ai nói chuyện với ai. Chú bận rộn với dòng suy nghĩ. Cô bận rộn theo dõi bệnh án. Và còn cả cái chuyện hôm trước nữa. Sao giờ thấy nói chuyện khó ghê? Sao chú lại làm như thế cơ chú? Thả quát cô im lặng là được rồi. Còn hôn người ta nữa. Anh Doãn thấy không khí ngượng ngùng. Có lẽ cũng phát hiện ra điều bất thường. Anh gợi ý. Xong việc rồi. Có khi chú cháu mình liên hoan bữa nhỉ? Ông không nghĩ được gì ngoài ăn à? Em thì nghĩ đủ thứ, về nhà với vợ con, giải quyết vấn đề, gặp anh em làm bữa. Vậy về chuẩn bị đi, gọi chúng nó, ăn xong thằng nào không phải trực, tranh thủ mà về. Vâng ạ, nhưng mà có báo cho, tập trung lái xe đi. Chú cắt đôi câu nói của anh Doãn, cô quay sang. Không nói ra cũng hiểu, thiếu đàng hoàng, gương lỏng lẻo còn đòi đua đòi. Vào đến bệnh viện là giây phút cả hai chia tay. Cô đi vào phòng chú Nhâm Nhìn xem kết quả xét nghiệm của mẹ chú Chú đi vào phòng bà Lát sau cô và chú Nhâm đi vào Của bà sáng mai anh cho mổ nhé Vâng, anh cố gắng giúp em Anh với cái vân sẽ đứng chính Yên tâm, vâng Chú gật đầu Ánh mắt như chăm sự nhờ vả Cô cúi xuống nhẹ nhàng động viên bà Bà ơi, bệnh của bà cũng nhẹ thôi Bà đừng lo nhé Nhẹ mà phải mổ à Cái này là để loại bỏ những tế bào xấu. Sau khi xong, bà lại sinh hoạt bình thường, không thấy khó chịu nữa đâu ạ. Ừ, thế là mừng rồi. Bà yên tâm, các chú các cô đi làm thì có cháu ở đây với bà. Cháu chức ở đây cả ngày, có gì bà cứ bấm chuông gọi cháu nhé. Ừ, cô nhìn chú gật đầu rồi đi ra. Ở cả ngày trong viện, đến sáng hôm sau, anh em chú và hai người con dâu đi vào. Cô mặc áo phẫu thuật, Đứng sau cửa kính nhìn Đến lúc mổ xong đi ra Anh em nhà chú vẫn ngồi ngoài cửa Ca mổ của bà thành công rồi Giờ chúng cháu sẽ chuyển bà sang phòng hồi sức Mọi người yên tâm nhé Sáng mai mới được vào thăm Cảm ơn cháu, cảm ơn bác sĩ Cô nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế Anh trai chú Bệnh nhân lần trước của cô Người quay lại nhắc nhở Chú Hà với Thím Liên đi về đi Để nhà tôi ở đây Mai chú Thím vào Nhà em may bận rồi, em vào cũng được Người phụ nữ vẫn ngồi im Không nói Mọi người bận thì cứ đi làm đi Có cháu và các điều dưỡng ở đây chăm sóc bà Không được, để hai đứa nó vào Chú Hà, mẹ đang ốm đấy nhá Vâng Hai chú thím liệu mà bảo ban nhau Chú gật đầu, ngại với cô mà quay đi Vợ chú cô liên Cũng đứng lên chào mọi người rồi đi theo Nhìn họ đẹp đôi Là điều chắc chắn Nhưng không ai tưởng tượng được Khoảng cách giữa hai người Cô vẫn ở bệnh viện trông mẹ chú Sáng hôm sau chú vào sớm Trên tay là hai cặp lồng cháo Đặt một cái xuống bàn Một cái xách sang phòng bác sĩ Cô đang nằm ngủ như cún trên giường Thấy mọi người chỉ chú tiến lại Không gọi mà cúi xuống nhìn cô Rồi lặng lẽ đi ra. Đến lúc tỉnh cô đi ra Mấy chị điều dưỡng tiến lại trêu Eo ôi sướng nhá Xoáy ca mang cháo vào đấy Rồi còn ngồi ngắm người đẹp ngủ cơ Làm gì có chuyện đấy Các chị đừng có mà trêu em Ai thèm trêu cô Người ta nói thật Cô xách cặp lồng đi vào phòng Chú đang ngồi bên cạnh bóp tay cho mẹ Tình cảm như một đứa con gái Cô đặt cặp lồng lên bàn Chú có vẻ thích ăn cháo nhỉ Thì nó dễ ăn nhất mà Không cần nhai chỉ việc nuốt Nhưng bà chưa ăn được đâu Chú ăn đi Vậy cháu ăn tất đi Cháu không phải heo ăn cám lợn Đây là cháo Không phải món cám lợn của cháu đâu Có chú ở đây rồi Cháu không phải trực thì về ngủ đi Hôm nay cháu trực hộ chị Như Lại trực hộ Mình rảnh thân rồi Còn người ta có việc gia đình Thì cháu cũng cho mình bận chuyện gia đình đi Cháu chưa có đối tượng Giới thiệu cho cậu Xuân rồi đấy còn gì Đội ơn chú nhá Nhưng mà cháu không cần Cô đi ra Rồi lát sau đi vào Cầm cái chai nước thay vào cho bà Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ Vậy nằm xuống kia Ngủ lúc đi Có ai gọi thì chú báo Vâng Đang cơn buồn ngủ Cô nằm xuống giường bên cạnh Nhắm mắt tiếp đi luôn Đến lúc tỉnh giấc Thấy chú đang đứng hút thuốc bên ngoài ban công Nhìn vẻ suy tư của chú Cô lặng lẽ mở cửa đi ra Bà chưa biết chuyện cô chú phải không Sao cháu biết Chú công khai thế Ai chẳng biết Lại có ai nói xấu chú à Nói về chú nhưng không xấu Đứa nào dám nhắc về chú Nói ra để chú cho nó đánh răng mỏi mồm chú ghê gớm vừa thôi là chú tự khai ấy chú nói lúc nào nhỉ chú nửa đêm tâm sự yêu đương với cô nào cháu nghe lén người ta nói chuyện à cháu không cố ý là hai người nói đập vào tai thôi không được nói linh tinh không là bị phạt đánh răng bây giờ đấy đây là bệnh viện không phải đơn vị chú cười rồi nhìn cô nghiêm túc thế giờ muốn sao nào cháu không muốn gì ở chú Mà chỉ muốn nói Là bà có tuổi rồi Các em còn nhỏ Chú cũng không còn trẻ Với tư cách là con Mong chú với cô đừng lạnh nhạt với nhau như thế nữa Chú nhìn cô chầm chằm Định nói gì đó nhưng lại thôi Không trả lời cô mà đi vào trong Làm cô thấy mình vô duyên dễ sợ Cô cũng dỗi Từ lúc đó không thèm nói chuyện gì với chú luôn Tú Linh đi vào trong quán cà phê Đoàn đã ngồi đó Thấy cô thì cười Sao? Tìm em có vụ gì? Em sắp đi làm chưa? Sáng mai em đi Đoàn nhấc cái túi to dưới đất lên bàn Anh nhờ em chút chuyện Đi qua đấy gửi hộ anh cái này Sao anh không xuống mà đưa Gặp nhau có ôn lại chuyện tình Người ta có chồng rồi Có chồng thì anh gửi quà làm gì Chồng nó lại đấm cho Nhưng cô ấy chưa cưới chính thức nên chưa về đó Mệt cái kiểu nửa nạc nửa mỡ Muốn trai đẹp nhưng lại thích trai nhiều tiền Thế mà anh vẫn đâm đầu vào được. Tú Linh ấm ức. Em mà là chồng nói em chả đấm cho. Cái loại con gái đứng núi này trông núi nọ. Đàn bà có thanh xuân. trả nhẽ đàn ông không có. Nhưng mà bố cô ấy vừa mất, còn có mình mẹ. Vậy bảo nó về nhà thằng kia. Gần gũi, rồi ở lại mà chăm mẹ. Hay là lấy anh á. Đón em, mẹ lên mà ở cùng. Nhưng nhà anh còn bố mẹ. Vậy mua nhà riêng ra. Bộ đội lương chục triệu. Tiền đâu mua nhà, anh làm lý do thế. Vậy xin chuyển vào quê nó mà ở với nó luôn đi. Hai người hợp nhau thế cơ mà. Linh, đoàn nhìn cô, cô quay đi, ngồi vắt vẻo trên ghế không thèm nhìn lại. Đời em lúc nào cũng rõ ràng và thẳng thắn, quen một ngày cũng là quen. Không quen nữa hay có vấn đề gì thì chốt hạ, cho người ta làm kế hoạch mới. Chả đâu có kiểu, con dô cũng muốn mà con giết cũng thèm. hay hai ông lấy một bà đi chưa ngày chẵn ngày lẻ mà dùng đoàn khẽ lườm cô em giúp anh không em không rảnh tính em nóng em gặp nó ngứa mắt em chửi mà không chửi á có khi em lại đốt nhà vậy em đốt đi anh cũng mệt mỏi lắm rồi vậy nói chia tay nó đi nhưng mà anh nói rồi mà cô ấy không chịu nó khóc lóc trách móc anh lại mùi lòng à đoàn gật đầu Cô ấy quá ngây thơ và trong sáng Nó nói với anh Anh là mối tình đầu của nó Đoàn gật đầu Nó ngây thơ và trong trắng Nên anh đợi nó bỏ thằng kia Để về với anh à Không, là Nghe câu ngập ngừng của đoàn Cô đứng lên, bực tức rời đi Trước khi đi cô còn buông lại câu nói Đàn ông các anh Yêu thì muốn được quan hệ Còn cưới thì lại muốn gái trinh <cười> Thật là nực cười Đoàn chỉ biết nhìn theo, dù rằng Linh đã hết lời khuyên anh, một là nên từ bỏ, hai là cướp lấy. Nhưng trong suy nghĩ, anh vẫn sợ một lần nữa bị tổn thương, và nhiều khi không hiểu vì sao, ngón tay lại mặc định bấm số. Có lúc tự nhiên lại nhớ đến, muốn gặp, nhưng mở miệng là nhắc tới người kia. Mà nhắc đến thì sẽ bị ăn chửi, mà mỗi lần nghe chửi, thay vì thấy buồn lại có cảm giác thích thú. Dù nhiều lúc người ta mắng rất thẩm tệ, thậm chí còn chê anh trẻ con, nói anh hèn. Đây cũng là người con gái thẳng thắn nhất mà anh từng gặp. Bực bội đi về quán, con Dương đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Thấy cái mặt cô thì tò mò. Làm sao đấy? Sao cái gì? Đứa nào động vào kiến lửa Đứa nào dám? Thôi đi, cái mặt đấy nhá, một là bị trai trêu, hai là bị quyệt tiền. Đừng có mà vớ vẩn. Dương ngồi dậy rủ dê. Lúc nãy con gái mày gọi điện đấy Nói gì Thì nó bảo về Nhưng mà có ca mổ của mẹ chú phó Nên phải ở viện Nay về đơn vị rồi Vậy tối rủ nó đi chơi Mà thôi vào đấy chơi đi Lâu á tao chưa gặp phó hàng ga lăng rồi đấy Mày đừng có mà vớ vẩn Ông ấy già rồi Dài lắm Chưa nhai cỏ già bao giờ Thử ăn xem có ngon như cỏ sữa không Hí hí Chắc à Thịt mẹ sữa rồi Làm sao mà hết được nhiều ông 80 á, còn đi chơi ầm ầm cái kìa. Nhưng mày đừng có mà động vào ông ấy, không phải dạng vừa đâu. Nhỡ tao nghiêm túc thì sao? Quan trọng là ông ấy có thích đứa như mày không ấy. Đàn ông như ông ấy bây giờ á, có còn non mà gặm là tốt rồi. Thôi đi mẹ. Hai đứa rúc rích cười, lát sau đi ra mua túi hoa quả mang vào thăm con bạn. Vân đứng cửa chờ, con danh mắt hấp háy vừa vào đến cổng đã tò mò hỏi, "Chú phó có nhà không?" Ai mà biết được, mày không phải bác sĩ của mẹ ông ấy sao? đi mà hỏi ông ấy, ấy Vậy ông ấy đang tập thể dục ở kia mà Nó tự nhiên đi ra sân bóng ngó nghiêng Đám đàn ông đang đánh bóng Chú đã về và tranh thủ tham gia Thấy mấy cô gái thể đứng lại Cháu chào chú Còn danh, nhanh nhẹn, mắt nó thì sáng hơn sao Mấy bạn vào chơi với bác sĩ từ đấy à? Vâng, cháu vào hỏi thăm sức khỏe chú Cảm ơn cháu, vào nhà uống nước đi lát chú vào còn danh không chịu đi mà ngồi bám dễ trên ghế nhìn chú đánh bóng đôi mắt cú mèo hấp háy nhìn theo từng cử động cô và dương lắc đầu dường như mỗi tuổi gu của nó lại mặn hơn thì phải giờ đáng tuổi cha mình cũng muốn sơi đánh bóng xong chú đi vào chỗ ba đứa nhẹ nhàng nói hai đứa ở đây ăn cơm nhá nhà bếp nấu ăn xong rồi chúng cháu chúng cháu vâng ạ hai còn danh quay sang nhìn nó thở dài Đến bữa ăn nó bám lấy chú, ngồi cạnh tỉ tê trò chuyện. Cô và con Dương ngồi làm khán giả, thì thoảng liếc nó. Đến lúc hai người rút điện thoại trao đổi số cho nhau, thì cô ngẩn lên. Này con kia! Cô nhắc nhẹ. À, chú nhờ tao mua hộ ít đông trùng cho bà ấy mà. Phải lấy số chú để có gì liên lạc chứ. Mày... Nó cười nham nhở. Đến lúc tiễn chúng nó ra về, cô quay lại phòng chú. Chú đang ngồi trước bà làm việc. Nhưng là đang đọc sách Cho cháu mượn điện thoại được không Chú ngẩng lên Trên tay vẫn cầm cuốn nhật ký Nguyễn Văn Thạc Có lẽ vì bài thơ ấy mới tò mò Đọc cả cuốn đây mà Có chuyện gì Cháu mượn được không Chú đưa điện thoại cho cô rồi cúi xuống đọc tiếp Mật khẩu là gì ạ Toàn số 1 Cô mở lên, mắt chú liếc Tìm số điện thoại con Linh rồi chặn lại Còn danh này, nó mà thích ai Nó bám dai như đỉa Cô chặn xong thì trả lại điện thoại Chú lại ngẩng lên Nhắn tin cho ai đấy Cháu chặn số con Linh Sao phải chặn Vì chú đấy Chú làm gì đâu Là cô ấy chủ động mà Chú phát hiện ý đồ của nó sao Tín hiệu của đàn bà Đàn ông Ai chả biết Chú Chú tha cho bạn cháu đi Làm ơn Câu nói này có chút tổn thương Đôi mày chú cau lại Sao cháu không nói câu này với bạn cháu Nó không chịu nghe lời đâu Chú cũng thế Chú có đầy cô ở bên rồi Đừng kéo nó vào mớ hỗn độn này nữa Coi như cháu xin chú đấy Khó quá Cô ấy chủ động mà Vậy chú từ chối đi Cháu đang ghen à Còn lâu nhá Nếu không ấy, thì kệ bọn chú Bọn chú Cô mở to mắt Tay giật cuốn sách trong tay chú gặp lại Mắt trừng lên đe dọa Nếu chú mà làm gì nó Cháu không để yên đâu Cháu định làm gì nào Chú cứ thử mà xem hay cháu định thế chỗ cô ấy, cháu thích chú à? còn lâu. hai người nói chuyện như bằng vai. chú cười, đưa tay tóm tay cô. nếu như chú từ chối cô ấy, thì chú được gì nào? chú lại bắt đầu đấy, buông cháu ra. cô giật tay, mất đà ngã ra. chú đứng bật dậy đỡ mà không kịp, khiến cả cơ thể đè lên người cô. hai đôi mắt nhìn nhau, cơ thể to lớn nằm trên ngực cô, tìm cô. Đúng hơn là tim cả hai đập thình thịch Chú không nhịn được Tính cúi xuống xử lý đứa con gái phiền phức này thì Cánh cửa bỗng dừng mở ra Quả này thì cái đứa mở cửa Mang tội tài đình rồi Bình thường mà mắc lỗi này á Có khi phải chạy mấy chục vòng quanh sân Có khi hít đất mấy trăm cái Vì tội thiếu ý thức Nhưng không Chú bật dậy nhanh như lúc đàn ông tụt quần Chú độ đứng ngoài cửa Dù biết đang có gì xảy ra Nhưng vẫn vội vàng thông báo Xếp trưởng gọi anh mà không được. Có chuyện gì? Chú chỉnh lại quần áo rồi đỡ cô đứng lên. Có việc gấp, anh gọi cho anh nhưng không được. Điện thoại vẫn kia, có thấy kêu đâu. Anh kiểm tra xem, có để chế độ đang bận làm gì không? Làm gì? Chú độ tổm tỉm Làm là làm gì? Chả nói ai cũng hiểu. Chú cầm điện thoại lên. cau mày khi thấy nó ở chế độ tắt cả chuông và dung. khẽ ngước lên nhìn cô, kẻ vừa làm cái trò đó rồi gọi lại. em nghe đây à, bây giờ à, vâng, em đi ngay. chú đi nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại cô chơ vơ. nhắc chú độ về việc họp gấp, còn cô lại ở đây, không đi ra ngay mà ngồi xuống ghế. cuốn sách chú đang đọc là cuốn sách cô rất thích, nhật ký của một người lính, tình yêu mãnh liệt gửi từ tiền tuyến. dẫu biết rằng đọc nhật ký của người khác là không tốt, nhưng tình yêu từ chiến trường. luôn là một điều gì đó thật thiêng liêng và đáng trân trọng nhất là khi chúng ta cùng làm lính cùng chiến đấu hy sinh niềm riêng tư để bảo vệ cho tổ quốc trang giấy được gấp đánh dấu là bài thơ cô từng đọc màu tím hoa mua có ghi ngày tháng bằng bút mực xanh cũng gần đây nếu không lầm thì là ngày hôm đó chữ chú ngay ngắn nghiêm túc như khuôn mặt của chú vậy cô khẽ tủm tìm gấp lại rồi đi xuống ở phòng họp của các lãnh đạo Những bước chân hối hả đi vào ban đêm Giờ đã là 10 giờ đêm Có lẽ có chuyện rất quan trọng Thấy anh Doãn đi xuống Cô với lại Anh có chuyện gì vậy Đội chúng khủng bố được điều động Có việc gấp Việc gấp là việc gì ạ Em về ngủ đi Anh đi đâu Lên hỏi với các anh ấy Nhưng mà vì việc gì ạ Có bạo động xảy ra Bên bộ đội yêu cầu chúng ta hỗ trợ bên công an Anh Doãn vội vã đi lên Cô ngó nghiêng tò mò Một lúc sau, ở dưới sân Vũ khí bắt đầu được xếp ra Và đây là 11 giờ đêm các bác ạ Xe chuyên dụng của đơn vị bắt đầu đi ra Bộ đội đang xếp rất nhiều thứ lên 12 giờ Đội quân tinh nhuệ nhất của đơn vị Đã được trang bị vũ khí trên người Xếp hàng nhận lệnh của chỉ huy Cô đứng ở ban công Anh Hoa đi vào Vân, em chưa ngủ sao? Có chuyện gì vậy? Sao anh lại về? Đơn vị có việc gấp Anh Hoa đi vào Sắp xếp dụng cụ trong phòng y tế Anh cũng đi sao Cô đi theo hỏi Ừ. Dù bệnh viện giã chiến có bác sĩ Thì đơn vị cũng phải đưa bác sĩ theo Tại sao em không được đi Cô tò mò Anh không biết Nhưng em ở nhà đi Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm Có người chết rồi Thì sao chứ Em là bác sĩ mà Sao lại em đi hỏi chú Hải Cô bỏ đi lên Dù trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ Phòng chú vẫn sáng đèn, cô mở cửa đi thẳng vào. Người đàn ông đứng im, mở mắt to, nhìn cô. Vấn đề là đang cởi trần và mặc độc cái quần đùi, không hề xấu hổ mà nhìn cô hỏi. Có chuyện gì? Cô đang ấm ức, mặt cũng dày lên, cái chỗ quan trọng che rồi có gì mà ngại. Cô hỏi trống không? Sao không cho cháu đi? Lại đứa nào mồm nhanh hơn não rồi? Có chú ý. Cô giận dỗi tiến gần. Chú đang lấy cái áo phông Cúi xuống cầm lên thì cô nắm lấy nó Chú cho cháu đi Không được Tại sao? Cháu đừng phiền nữa Đây là nhiệm vụ nguy hiểm Trên bộ đã điều chú trực tiếp đi chỉ đạo Có nghĩa là nó không an toàn đâu Có chú bảo vệ cháu rồi Đây không phải chỗ cho cháu chơi đâu Về nhà Ngoan ngoãn mà lấy chồng đi Bớt trẻ con lại Cháu trẻ con đấy, thì sao? Cô ấm ức, giọng nói run run Nước mắt bắt đầu trào ra vì tủi thân. Ai bảo nói người ta trẻ con. Chỉ là vì lo cho chú và không muốn ra chú thôi mà. Từ lúc nào, sao cái cảm giác ấy lại kỳ cục đến vậy? Cho cháu đi. Không được. Cho cháu đi. Cô vẫn kiên nhẫn xin. Không. Chú cương quyết. Cô tức lên. Giật cái áo trên tay chú. Cùn bửa ngồi xuống giường. Ngồi lên đống quần áo của chú. Nào, đừng phiền nữa. Chú cau mày. Cúi xuống tính rút cái áo lại nhưng cô ôm lấy, rung vào bụng chú thủ thỉ. Cháu hứa cháu sẽ ngoan mà. Thôi, ở nhà đi mà. Chú đứng im, không cáu gắt mà kiên nhẫn nói. Tay buông thõng không dám chạm vào cô. Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm. Bọn này có vũ khí và rất manh động. Nhưng chú cho cháu đi. Cháu có thể cấp cứu người bị thương như lần trước. Có bệnh viện giã chiến rồi. Chú ghét cháu đúng không? Chê cháu phiền phức à? Cô khóc, nước mắt chảy lên bụng chú Tay vòng qua ôm lấy eo Áp mặt vào cái bụng rắn chắc Anh xong chưa à Anh doãn đi sang Một lần nữa có người lại được ăn cơm cẩu miễn phí Thấy chú cởi trần quần đùi đứng Cô gái áo cộc quần đùi ngồi dáng ôm này khá là nhạy cảm Các bạn có gấu thử xem Cúi xuống tí là phát hiện súng đạn đã được lên nòng À em... đi đi Chú bất lực nói nhỏ Vâng em đi Anh Doãn bối rối đóng cửa lại Cô cũng rời ra Chú thở dài bất lực Xuống chuẩn bị quần áo tư trang 15 phút nữa xuất phát Vâng Cô đứng bật dậy Dù tay đã chạm vào cái thứ nhạy cảm của người ta Nhưng vì vui quá mà chả để ý Kiễn lên hồn trộm chú một cái Rồi chạy xuống Anh Doãn đứng cửa Thấy cô đi ra thì lặng lẽ đi vào Mặt tủm tìm Cái gì nữa Chú hỏi Bà bé này dễ thương nhất nhỉ Muốn đánh hết hộp PS không? Anh Doãn cười. Thế có để người ta đi không ạ? Ông chồng nó đi. Rồi xong việc này thì trả nó về đơn vị đi. Mệt quá. Trả thì trả về được. Nhưng quan trọng có ai nỡ trả về không thôi ạ? Chú nghe xong thì dừng lại. Cái áo đang mặc dở chưa kịp cài cúc. Tiến lại phía anh Doãn, mặt nhìn thẳng. Anh Doãn đứng thẳng lên. Vâng, đằng sau, quay. Anh Doãn quay lại. Đi thẳng, bước. Anh Doãn đi xuống dưới. Thấy cô gái lon ton chuẩn bị đồ vào ba lô Thì tiến lại sách cho cô rồi dặn dò Đây là nhiệm vụ đặc biệt Quan trọng và nguy hiểm Do vậy em phải làm theo chỉ đạo của chú Nếu như hỏng chuyện Sẽ ảnh hưởng đến chú rất nhiều Em biết rồi Nhớ tự bảo vệ bản thân Vâng Cả hai đi ra Anh Doãn xếp đồ lên xe cho cô Rồi ra đỡ đồ trên tay chú xếp bên cạnh Chú đi ra Đoàn quân xếp hàng ngay ngắn Nghiêm túc chào rồi nhắc nhở động viên Sau đó quay lên xe Chiếc xe dẫn đường bắt đầu di chuyển Cô đứng đó, chú leo lên xe Không thấy cô thì mở cửa hỏi Không đi à? Có, lên đi Chú ngồi dịch sang trái Nhường ghế phải cho cô Khuôn mặt cô tươi như đứa trẻ vừa đạt mục đích Chú không nói mà mở điện thoại lên bấm gọi Chào đồng chí Tôi là Lê Mạnh Hà, lãnh đạo đội chống khủng bố Vâng Đồng chí thông báo nhanh tình hình bên đó giúp tôi Chú nghe điện thoại một lúc rồi cúp máy, thở dài rồi quay sang cô. Lần này xong nhiệm vụ, cháu về nhà cho chú nhé. Mối quan hệ của cháu và đơn vị kết thúc đi. Cô ấm ức quay sang nhìn người đàn ông này. Cháu không đi thì sao? Cô bướng. Đấy không phải là câu hỏi của bác sĩ từ và cũng không phải là câu hỏi dành cho một đơn vị quân đội. Chú! Cô ấm ức lườm rồi quay đi. Em yên tâm, rồi chú sẽ đến thăm em. Cậu Doãn! À, là chú không muốn em phải vất vả thế này thôi mà. Cậu kia! Chú quát! Chú ghét cháu thế à? Ừ, cháu phiền lắm. Đau hết cả đầu. Mang cháu theo nhỡ làm sao? Chú ăn nói sao với các anh ý? Với bố mẹ cháu? Cháu lớn rồi, tự chịu trách nhiệm. Lớn rồi thì về. Ngoan ngoãn mà lấy chồng đi. Giới thiệu cho thằng Xuân đấy. Nay nó cũng đến đấy. yếu nó đi rồi mà lấy chồng. Thích bộ đội, có bộ đội. Nhưng có khi, lại thích bộ đội già thì sao? Chú quắc mắt. Anh Doãn tủm tìm lái xe Cô ấm ức Không thèm trả lời mà quay đi Vì không thể hiểu Và lường trước được những nguy hiểm trước mắt Một lúc sau Chú quay sang nhìn cô dặn dò Chú có chuyện cần nhắc cháu Thứ nhất Tuyệt đối không được nói mình nằm trong đội đặc nhiệm Chỉ nói là bác sĩ ở bệnh viện giã chiến Thứ hai Nếu cảm thấy nguy hiểm thì nằm xuống Hoặc cúi xuống và đưa tay che đầu Tuyệt đối không được bỏ chạy Thứ ba Tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của chú, không được cãi. Thứ tư, ở yên trong bệnh viện giã chiến, không được chạy lung tung. Và cuối cùng, hãy mạnh khỏe để trở về. Cô nhìn chú, dù khuôn mặt của chú lo lắng nhiều hơn cô, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp. Cô xúc động, đưa tay nắm bàn tay chú. Chú cũng phải giữ gìn sức khỏe. Chú có cả đội quân bảo vệ, cháu không phải lo. Chả ai nói với tôi câu này, tôi sẽ bảo họ. Anh hạnh phúc vì thấy em lo lắng cho anh Gọi về cho vợ ông đi Anh Doãn cười Cả ba ngồi im cho đến khi xe đậu xuống bãi đất Lúc này cô mới phát hiện ra Mình nắm tay chú cả một đoạn đường Chú đi xuống Bước thẳng vào khu chỉ huy Cô được anh Doãn đưa vào chỗ nghỉ Em ở đây Thế còn anh và chú Chú ở trong khu chỉ huy Em cứ yên tâm Bọn anh sẽ bảo vệ súng ống cho em Hoàn toàn nguyên vẹn Cô chưa hiểu nên gật đầu cảm ơn Anh Doãn bật cười, bất lực vì sự khờ khảo Cô cùng các bác sĩ và anh Hoa Trực trong bệnh viện giã chiến Mọi hoạt động bên ngoài đều không được biết Thì thoảng có người bị thương được đưa vào Cô mới hiểu tính chất nghiêm trọng Của vấn đề đang xảy ra Tối đến, vẫn là anh Doãn ra dẫn cô đến chỗ thay đồ Lúc đi ra, chú đang ngồi trên ghế Tay cầm điếu thuốc hút trong suy tư Thấy chú, cô tiến lại nhẹ nhàng hỏi Chú ăn tối chưa? Ăn rồi, cháu nghỉ đi nay cháu ngủ ở trong lán quân y Ở đó có giường không? Có, hai người chung một giường Chật thế sao mà ngủ được? Không sao đâu ạ Chú dập điếu thuốc rồi đứng dậy Mấy người chỉ huy đi vào Chú vẫy tay cho cô đi vào trong Sau cái rèm che. Cô ngồi trong đó, đây là chỗ chú ngủ Trên đó vẫn còn bộ quần áo chú cởi ra Cô gấp gọn để xuống cuối giường Mùi thơm này đúng thật là cái mùi thơm cô từng ngửi thấy. Nhiều năm rồi mà người ta vẫn trung thành với cái mùi này, tự nhiên thấy nó hay hay. Cô cầm lấy đưa lên mỗi người, mỏi lưng nằm xuống rồi thiếp đi, dù ngoài kia người ta vẫn nói chuyện với nhau. Một lúc sau thì chú đi vào, thấy cô thì ngồi xuống, cô mở mắt thì thấy chú ngồi dậy, hai người nhìn nhau. Cô đưa tay lên chạm vào má chú, cảm giác gần gũi và thân quen. Sự mê hoặc của nụ hôn vội vàng Của những quan tâm dù là đơn giản Của sự nghiêm khắc Nhưng đầy ý tốt muốn cô trưởng thành Ở trước mặt người đàn ông này Cô biến thành một đứa trẻ Nhiều lúc thật ngốc nghếch Ngang bướng và điên rồ Được thoải mái làm những điều mình thích Nói những thứ mình nghĩ trong đầu Chú, cháu không muốn xa chú Chú đưa tay nắm tay cô Khẽ thơm lên đó Đây không phải là giấc mộng đâu Câu nói là thật nụ hôn là thật cô bé ngốc này cô ngước lên hôn lên môi chú chú cũng cúi xuống đáp lại hai người hôn nhau miên man trong niềm hạnh phúc khi được gần gũi cảm giác được hôn người ấy cảm giác được âu yếm nâng niu được cưng chiều nó thỏa mãn biết nhường nào chú đừng đuổi cháu đi nữa cháu muốn ở bên chú ừ bàn tay cô luồn vào trong áo xoa lớp da rắn chắc tiếng thở của hai người Vẫn ở bên tai Cô miền màn trong nụ hôn của ai kia Rồi cả hai cơ thế quán lấy nhau Cô hạnh phúc quá Liệu hạnh phúc này Có được kéo dài mãi mãi Sáng sớm cô tỉnh giấc Vì chiếc giường chật trội Mơ màng mở mắt khi trời còn chưa sáng Tiếng thở đều đều bên cạnh Đúng hơn là bên tai Người đàn ông đang nằm sát cô Mà thật ra là cô đang giúp vào người ta ngủ Gối đầu lên tay người ta Đã thế chú nằm ngửa, một chân gác lên cạnh tường bạt, chân còn lại để thẳng. Cô nằm nghiêng, gối đầu lên bắp tay người ta, bàn tay hư hỏng đặt lên cái con mãng xả đang tỉnh giấc. Cô giật mình, rồi sau khi định thần lại thì xấu hổ lùi dần về phía sau, nhẹ nhàng để thân mình thả xuống đất rồi lặng lẽ chuồn. Chuyện đêm qua, cái chuyện sờ thì có thể, chứ chuyện đi sâu vào quần thì không nha. quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẹ thế nào mấy bác đừng tưởng tượng xấu xa chú ấy cũng đàng hoàng lắm chỉ là phòng có một cái giường nên mới phải ngủ thế đúng không tim cô lại rớt ra thêm một nhịp nữa tối đến anh doãn đi sang thấy cô ngồi bên cạnh bệnh nhân thì gọi vân à, sang anh nhờ cái có chuyện gì à? em sang xem chú hà làm sao chú sao ạ anh không biết kêu đau bụng ợ nóng chắc vẫn dạ dày thôi Sang đi, em đang bận Anh về chỗ em, lấy gói thuốc trắng ngay ngăn ngoài Pha cho chú một gói Ai biết được, thôi anh sang lấy đi Thuốc đó chú vẫn uống mà Vậy xong việc, thì sang nhá Vâng Anh Doãn quay đi Gì mà đau bụng đúng lúc này Chuyện hôm qua xảy ra Giờ làm sao mà nhìn mặt nhau được Không biết cô đã làm gì người ta cơ. Nhỡ chú mắng tội ngủ lang có mà xấu mặt Không lâu sau Anh Doãn lại vội vã đi sang Vâng chú đau bụng nhiều lắm còn đi ngoài Anh cho chú uống thuốc chưa Anh pha rồi Uống một lúc thì cứ kêu đau Cô đứng dậy đi sang Chú đang nằm trên giường mặt nhăn vì đau Cô tiến lại ngồi gá lên giường Tay sở chán chú Không sốt chú đau chỗ nào Bụng chứ chỗ nào Đau quá chú gắt Thuốc cái của nợ gì mà uống vào đau chết đi được Cô ngồi bên cạnh Nghe tiếng bụng chú rôi lên Đứng dậy cầm gói thuốc anh Doãn vẫn để trên giường Nhưng giật thót tim vì cái tên của nó Cô quay sang hỏi anh Doãn Nãy anh cho chú uống cái này à Thì em bảo gói thuốc trong ngăn ngoài mà Cô đứng lên đi về phòng lục ba lô Gói thuốc này lúc vội cô đã mang nhầm Cứ đình nình là thuốc dạ dày Ai ngờ là thuốc nhuận tràng Mà gói thuốc này đích thị là mua để dọa chú Để chú không được dụ dỗ con Linh Ai ngờ lại cho chú uống trong hoàn cảnh này Cô bật cười ngốc nghếch, Cầm gói thuốc và chai nước sang chuyển cho chú Miệng tủm tỉm Cháu cho uống cái này nhanh khỏi thôi Không uống thuốc nữa đâu Bác sĩ gì mà kê thuốc cho bệnh nhân Nhanh chết hơn à Cô bật cười con cười à Thuốc đó dành cho chú mà Có thuốc độc trong đó à Tính trả thù sao Trả thù thì đúng Nhưng mà không phải thuốc độc Chỉ là thuốc đi ngoài thôi Chú bật dậy nắm cổ tay cô Muốn bị phạt à ai bảo chú cứ dụ dỗ bạn cháu tránh xa nó ra cô nghĩ mấy người bạn cô có giá lắm à điền hết cả rồi chú quát lên cô có chút tự ái nhưng vì hoàn cảnh nên cũng bỏ qua cháu làm gì mà chú quát cháu cô nói như dỗi tại chú ý vâng tại tôi tại tôi được chưa chả biết sao chú lại nhận lỗi cô rút cái ấm kim nhẹ nhàng nắm tay chú làm gì đấy chú phải truyền nước mới nhanh khỏi được nằm im đi Lại có gì trong đó không Không lần này cháu chịu trách nhiệm Chú có sao cháu đi tù được chưa Chú lườm cô Cô tủm tìm Chú ý, đừng có mà trêu bạn cháu nữa nhé Sợ mất bạn thì đừng có mang vào Cháu á, sợ chú tổn thương thôi Nó yêu nhiều mặt dày rồi Mặt tôi cũng dày tôi sợ các cô chắc Thế nên chú không nghe Cháu mới cho chú uống đấy Chú lườm cái nữa Cô phà thêm cốc thuốc đưa cho chú uống thuốc này vào á là khỏi luôn không uống cho chú phải họp đấy bụng đau, đầu không nghĩ được gì đâu chú nhăn nhó uống hết mấy viên thuốc cô ngồi xuống bên cạnh chờ chú nhắm mắt ngủ mới rời đi lát sau đi sang đã thấy chú treo chai nước lên cột và đứng bàn công việc với mọi người cô lặng lẽ đi vào trong chuẩn bị đồ ăn cho chú rồi ngồi trên giường đọc trộm sách tôi đến còn cẩn thận chuyển cho chú thêm chai nữa Thấy cô ngồi trên ghế Anh Doãn tiến lại Vân không về ngủ à Em ở đây trông chú Lát hết nước thì về Anh đi ngủ đi Anh cũng định bảo thế Anh về nhá Chú mở mắt nhìn tên kia Anh Doãn tủm tỉm bỏ ra ngoài Chú nhìn cô Không sao đâu Về nghỉ đi Cháu đang đọc dở quyển sách Chú ngủ đi Tầm nửa tiếng nữa Hết nước cháu cũng về Không phiền chú nữa đâu Ý là đêm qua đã thế Nên đêm nay không phiền nữa đâu nhưng mà người tính không bằng mắt tính. Một lúc sau, cô đã ngủ quên trên ghế. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy mình lại nằm trên giường. Người đàn ông tự tháo kim truyền đang nằm bên cạnh cô, nhưng nằm nghiêng, tiếng thở đều đều về ngủ say. Lần này cô không chuồn ngay mà khẽ quay sang nhìn người ta ngủ. Dù ánh sáng chả có được bao nhiêu, nhưng đôi mắt cú vọ cú mở to ra. Bấm cái điện thoại sáng lên thêm tí tí, người đàn ông khuôn mặt giãn ra, đôi mày rậm, trước môi khẽ cong lên, cái mũi to và làn da nhẵn nhụi chứ không sần sùi. Các bác tưởng tượng xem cô đang nghĩ gì nào? Cô tò mò cúi xuống, hơi thở của chú có mùi đặc trưng của nước xúc miệng. Tim cô đập thình thịch. Tò mò hôn trộm người già có phải là tội lỗi không? Nhưng mà cô thật sự rất muốn. Trước khi sự việc xảy ra, tôi phải nói thật với các bạn, sự thật là đời không như mơ. Đôi khi cọc đi tìm. Nhưng mà châu thì... Uịch! Thì đôi môi của cô chưa kịp chạm đến người ta Thì chỉ cần một cái hất tay Cô bay thẳng từ trên giường xuống đất Không biết đây là một màn trả thù mẫu mực Của cánh già đầu Hay chỉ là một phản xạ đề phòng Của những người làm bộ đội Chú mở mắt ngơ ngác nhìn Cháu sao đấy? Chú... cô lồm cồm bò dậy Chú ngủ mơ à? Sao lại đẩy người ta như thế? Chú đẩy cháu à? Chú lại tưởng có ai định làm gì? Cô nhằn nhó, vừa đau vừa xấu hổ Còn chú khuôn mặt tỉnh bơ Ngồi dậy nhìn cô Sao chú không gọi để cháu về Cháu ngủ say quá Doãn nó bế cháu lên giường mà không biết gì Nên cô không muốn xấu hổ thêm khúc nữa Bèn đứng lên Thôi cháu về đây Cô cắm cổ đi ra Về đến lán, mấy bác sĩ kia cũng nhìn cô xì xào. Cô không nói gì Mà nằm xuống thua mình Không biết chú ý có biết vụ lúc nãy không Là cố tình không muốn cô làm thế Hay ngủ mơ đây Nhưng hành động ấy chứng tỏ Là không muốn đi quá giới hạn với cô Một bàn từ chối không thể phũ phàng hơn Ôi các bác ơi Cho xin cái mo để đeo lên mặt Hôm sau khi đang làm Người ta đưa vào mấy người đàn ông bị thương nặng Những vết thương bị cứa bằng dao Và những vết bỏng chẳng chịt khắp người Cô và mọi người hối hả sơ cứu Sau khi xong việc Cô đi ra bên ngoài Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng thân quen. Nhưng chú đang ở đâu, cô cũng không hề biết. Mà cô không dám rời khỏi nơi này vì sợ ảnh hưởng đến chú. Đến chiều, đội trưởng đi vào thông báo. Chúng tôi cần hai bác sĩ nữ xung phong lên tuyến đầu. Sao không phải là bác sĩ Nam ạ? Họ yêu cầu bác sĩ nữ. Mọi người ngập ngừng vì sợ, nhưng cô thì không. Cô bước lên trên. Để em đi. vân đi nguy hiểm lắm đấy. Anh Hoa ngăn cản. Đừng lo. Chúng ta đến cứu người Cô và một bác sĩ nữa đi ra Đội quân xếp thành hàng Trang bị áo chống đạn Mũ khăn che mặt Và súng đang đứng đợi Thấy cô Chú tiến lại mắt trừng lên Lại gì thế hả Cháu vào đó Không được Không sao đâu chú Không được Chú quay sang quát Không có người khác hay sao Mà phải đưa người này Nhưng có hai người tình nguyện Cô nhìn chú môi mếm lại Cháu đi Cháu không sợ Họ có gia đình Có con nhỏ Cháu chưa có nên không sao đâu ạ. Thế còn những người thân, người lo cho cháu. Yên tâm đi, cháu ổn mà. Cô xách cái túi lên. Bên trong là rất nhiều dụng cụ sơ cứu. Tử vân, xin cháu đừng trẻ con như thế. Cô nhìn chú. Đây là lần đầu tiên chú gọi cả họ lẫn tên của cô. Ánh mắt vừa khẩn khoản, vừa lo lắng. Chúng ta là những người chiến đấu để bảo vệ bình yên cho dân mà. Cháu đang làm việc của người lớn, chú đừng lo. chú không thể cản cô đành bất lực đưa hai tay lên giữ lấy vai cô nghe đây khi thấy tiếng súng nổ thì nằm xuống tuyệt đối không được chống cự hay bỏ chạy vâng chúng tôi sẽ tới trong thời gian sớm nhất trong thời gian ấy nhất định phải làm theo yêu cầu của chúng vâng cô nghiêm túc gật đầu hứa với tôi bình yên trở về chú cũng hứa với cháu một chuyện được không Chuyện gì? Sau chuyến này, có thể về nhà, hàn gắn lại với cô ấy. Đó là chuyện của người lớn, vậy cháu không hứa nữa. Thôi được rồi, tôi hứa. Giờ đi đi, bình an nhá. Vâng, đừng lo, tôi sẽ vào sớm, không để cháu phải sợ hãi đâu. Bình an nhá. Chú buông tay, ánh mắt đầy tha thiết. Cô hít thật sâu, bước theo đoàn lính đi về phía trước. Chú nhìn theo bóng lưng cô, lòng đau nhói, chân muốn chạy tới để kéo cô trở về. Đi được tầm 100 mét thì bộ đội đứng lại, còn hai cô gái thì khệ nệ xách túi đồ đi vào bên trong. Những người đàn ông khuôn mặt đầy sát khí đứng bên trong cánh cửa được rào bằng tôn. Vì cả hai mặc áo cộc nên không cần kiểm tra bên trong người. Họ kiểm tra túi đồ của cô rồi dẫn hai người vào sâu bên trong. Một số người dân Và công an bị bắt làm con tin Nằm ngồi la liệt Những người đàn ông bị thương đang nằm dưới đất Bằng vết thương lại cho họ đi Cả hai nhìn nhau rồi tiến lại Dù họ là tội phạm Nhưng với tư cách là bác sĩ Cô phải giúp họ khỏe mạnh Nếu phải trừng phạt đó là chuyện của pháp luật Cô ngồi xuống kiểm tra một lượt bệnh nhân Anh ấy bị trúng đạn rồi Vết thương đang chảy máu bên trong Cần mổ lấy viên đạn ra Cô biết mổ không đấy Tôi là bác sĩ ngoại Ngoại là gì Là chuyên mổ Vậy thì làm đi Giờ tôi cần nước sôi Ở đây có cồn rồi Và cần một gian phòng sạch sẽ Trước tiên chúng tôi sẽ khám cho tất cả họ Ai nghiêm trọng sẽ xử lý trước Làm đi Nếu nó chết cô cũng chết theo đấy Mày điên à Tránh ra cho nó làm việc Chưa gì đã dọa nó thì nó làm được à Phải nhắc cho nó nhớ Thôi mày đi ra ngoài đi Người đàn ông đó đi ra Cô kiểm tra hết lượt bệnh nhân Rồi chuẩn bị vào mổ lấy đạn Mấy người đàn ông khuôn mặt đầy sát khí Cầm súng, cầm dao đứng bên cạnh Tức cần một người phụ nữ Nhưng giờ bệnh nhân thật sự Cần một môi trường vô trùng Nếu trong hoàn cảnh này khả năng nhiễm trùng vết mổ là rất cao Trong hoàn cảnh này Mày còn có quyền đòi hỏi sao tôi không đòi hỏi cho tôi Mà đòi hỏi cho bạn các anh Làm ngay đi, không tao giết bây giờ Cây súng chĩa vào đầu Cô run run sợ hãi Mà tiến lại, vệ sinh dụng cụ phẫu thuật rồi tiến hành lấy viên đạn trong người bệnh nhân. Nhưng vì môi trường không được sạch sẽ và máy móc hỗ trợ không có, nên tối đó bệnh nhân sốt cao đến co giật. Thấy bệnh nhân bị như vậy, hai bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, nhưng khi vừa quay lại, khẩu súng đã trĩa vào đầu cô. Mày không phải là bác sĩ, tao giết mày! Khẩu súng dí vào đầu cô, anh ta ấn xuống, khiến chỗ đó của cô đau nhói. Cô run run sợ hãi. Giây phút này nếu anh ta bóp cỏ chỉ trong vài phút cô sẽ chết. Theo lẽ thường người ta có thể chống cự hoặc bỏ chạy. Nhưng lời dặn của chú vẫn còn bên tai Nhất định phải thật bình tĩnh. Cô cúi xuống. Mày điên à? Bỏ súng xuống. Chúng nó đưa người vào đây để thuyết phục người của chúng ta đầu hàng. Cô ta bận làm việc đã có thời gian ra ngoài đâu. Nhưng tao nghi cô ta không phải là bác sĩ. Không phải bác sĩ thì làm sao có thể mổ được Mày bớt đa nghi đi Dành thời gian mà nghĩ cách ra khỏi chỗ này Bọn chúng đi ra Một lúc sau đi vào Hai tên cầm súng tóm tóc hai bác sĩ Kéo ra bên ngoài Người đàn ông đưa cô ra phía trước Dơ khẩu súng lên đầu cô Chúng mày không làm đúng như chúng tao nói Một tiếng nữa Tỏ bắn chết con bác sĩ này Cô đứng im Người đàn ông bên kia nhận được yêu cầu Đánh đổi bằng mạng sống của cô thì mất kiên nhẫn. Quay đi vào trong lán họp để ra quyết định mới. Một tiếng sau, chiếc xe họ cần cũng được đưa tới. Bọn chúng tóm tóc cô lôi ra trước, cô ngoan ngoãn đi theo. Gần sáng, những người đàn ông này mang theo không ít con tin, đứng xếp hàng ngay gần cánh cổng tôn. Cô vẫn ở phía trong, cùng các bác sĩ kia đưa bệnh nhân lên cáng. Bất ngờ, đạn hơi cay bay vào bên trong, mùi hơi cay khiến người ta vừa ngạt thở.